Thanh âm của kèn sơ na càng ngày càng vang rộn, tâm ngữ duyên lại càng phát ra bất an, đến tột cùng là ai đã rơi vào chỗ này. Lý lập lần đầu tiên cảm thấy nàng chạy bộ là cực nhanh như thế, hắn nghĩ, nếu hắn không có đoán sai, lòng của nàng đích thị là đang lo lắng cho sở hạo đi. Thanh âm càng ngày càng gần, sau khi xác nhận phía sau vách đá nhất định có cái gì, ngữ riêng dừng bước, nàng ý bảo bọn họ không cần nói. Tiếp theo để cho bọn họ ngồi xổm xuống, mà nàng lặng lẽ hướng phía trước hoạt động một chút, nàng bức thiết muốn xem phía trước phát sinh chuyện gì. Vừa hoạt động một chút, ánh vào mí mắt nàng đó là hai tân lang và tân nương, trên người bọn họ đều mặc hỉ phục, chỉ là đối tượng của bọn họ cũng là người, một đôi là béo lão nhân cùng với một xà quái, một người là xảo lão thái cùng cóc, các ngươi đợi ở chỗ này không nên cử động. Nói xong, nàng cầm lấy kiếm liền thật cẩn thận lách đi qua, xa quái cùng góc nhìn nhau mà cười, thật tốt, lập, tức xe bái đường rồi, một khi bái đường bọn họ là, có thể dựa vào nhập động phòng hoàn toàn hút khô hồn phách trên người bọn họ, bởi vì chỉ có thời điểm hồn phách người vui vẻ nhất mới ăn ngon nhất, nhất bái thiên địa, đứng ở trên cùng một quỷ quái, cao giọng la lên, béo lão nhân kéo tiểu điệp của hắn quỷ hối trên mặt đất. Xảo lão thái cùng tam sư huynh cũng quỷ hối trên mặt đất, lúc này, béo lão nhân nhìn thoáng qua xảo lão thái trong lòng rất là khó chịu, lúc này đây, không phải ông không có lựa chọn bà, mà là bà buông lỏng tay ông ra, xảo lão thái liếc mắt một cái đều không có nhìn béo lão nhân, có lẽ, bà tức giận ông, nhưng ông vẫn là có chút khó chịu, ngư diên tránh ở phía sau cây cầm kiếm chu tước trong tay chuẩn bị tùy thời hành động, nàng không biết chúng nó đến tổt cùng muốn làm gì. Hiện tại phải đợi thời cơ, nàng muốn biết rõ chúng nó đến tụt cùng muốn làm gì. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây rồi, nhất bái thiên địa, quỷ quái phía. Trên lại kêu lên đợi chút. Chợt đột nhiên, Béo lão nhân đưa tay cắt đứt quỷ quái phía trên kêu lên, Ngư Diên vốn định xông đi lên, nhưng nghe đến Béo lão nhân hô ngừng, nàng lại chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng muốn nghe xem Béo lão nhân có lời gì nói. Làm sao vậy? Đừng chậm trễ giờ lành. Quỷ quái phía trên tựa hồ có chút không nhịn được, không khỏi thúc giục, béo lão nhân đột nhiên đứng dậy, đem hỉ cầu trên người kéo xuống, đi vào trước mặt xảo lão thái, vươn tay đưa cho, bà, xảo lão thái nghi hoặc nhìn hương hắn, không biết hắn muốn làm cái gì, ta cưới nàng, không cần gả cho hắn, ta đã từng bỏ lỡ một lần, không muốn lại bỏ qua lần thứ hai, lần đầu tiên, béo lão nhân kiên định ý nghĩ của mình. Ông như vậy, không khỏi làm cho ngữ diên tránh ở phía sau cây nghĩ tới sở hảo, hắn cùng với ông thật sự rất giống, sư huynh, xảo lão thái dừng lại, hắn như vậy, làm cho bà cảm động, xảo nhi, ta là thật sự thích nàng, ta đối với tiểu điệp, chỉ có cảm ơn cùng ấy nấy, cùng yêu không quan hệ, cho nên, ta không muốn lại bỏ qua suy nghĩ trong lòng mình, béo lão nhân từng chữ từng câu nói, sư huynh. Xảo lão thái cảm động hấp hấp cái mũi, bà đợi đã nhiều năm như vậy, bà rốt cục có thể chờ đến giờ này, trong lòng có thể không kích động, có thể không cảm động sao, vừa rồi bà giả vờ lựa chọn tam sư huynh, trên thực tế trong lòng của bà yêu là hắn, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu bà quên mất, như vậy, bà đã sớm, thành thân rồi, há lại vẫn sẽ lẻ loi một mình đến bây giờ đâu, khang, chàng lựa chọn nàng sao? Xà quái đứng dậy hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hướng hỏi ông, tiểu điệp thực xin lỗi, ta yêu là nàng, từ đầu tới cuối đều chưa bao giờ thay đổi, béo lão nhân mở ra nội tâm nói, nghe thấy vậy, xà quái nắm chặt nắm tay, dáng vẻ bệ vệ trên người bị một cố vẫn nộ thiêu đốt, mà cái kia gọi là, tam sư huynh trên người vẫn toát ra dáng vẻ bệ vệ màu đen, hai người bọn họ, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có được oán khí thật sâu. Xem ra, lúc này đây hồn phách lại muốn chua sót vô vị rồi, nhưng không sao cả, có thể ăn chúng hồn phách vẫn là thực thích, ngữ diên nhìn thấy chúng nó dần dần thiêu đốt dáng vẻ bệ vệ, vì thế liền bật nhảy một cái vọt tới, dừng tay, đang nói, kiếm liền chỉ vào hai yêu quái này, ngữ diên sao ngươi lại tới đây, nhìn thấy ngữ diên béo lão nhân kinh ngạc không thôi, nhưng mà ông kinh ngạc như vậy cũng. Làm cho ngư riêng ngây ngẩn cả người, vì thế ngoái đầu nhìn lại hỏi, ông ngoại ngươi nhận ra ta, vô nghĩa, ta như thế nào lại không biết ngươi à, hảo nhi đã tìm được ngươi rồi hắn ở đâu, làm sao ngươi lại chạy đến nơi đây. Béo lão nhân không khỏi nghi ngờ hỏi, nói dai cũng không hết, người cũng đã biết phía trước người là cái gì sao, nàng nhìn hai yêu quái này nói, a, chúng nó a, chúng nó là xà quái cùng cóc a. béo lão nhân ăn ngay nói thật, cái gì? Ngữ Diên lại ngây, ngần cả người, ông như thế nào cái gì cũng biết, Cảm ơn chúng nó đã cho chúng ta biết được cảm nhận thật sự của đối phương, xảo lão thái mỉm cười, A, ngữ Diên nghe thật wise vậy, không khỏi hạ thanh kiếm xuống, xoay người đối diện nàng, bà, bà có thể nhìn đến quỷ quái, xảo lão thái cười lắc đầu, A, vậy lời này của bà là có ý gì, cái gì gọi là cảm ơn chúng nó, ngữ Diên không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm, hoặc là lý giải sai lầm, ông ấy đã sớm nói, với ta chúng là yêu quái, nhưng mà ở trong mắt của ta lại chính là tam sư huynh, mặc kệ chúng nó no có phải yêu quái hay không, chúng nó no làm cho sư huynh thẳng thắn, xảo lão thái ngượng ngùng cười cười, ngữ diên nghe thấy vậy thật sự không biết nên nói cái gì rồi, nhưng mà nàng rất muốn biết béo, lão nhân cùng xảo lão thái tại sao lại có được trí nhớ, nhưng vừa định mở miệng, thì đúng lúc này. Nàng cảm giác được một trận gió mạnh mẽ đến, chỉ ngắn ngủn một giây, trước mặt nàng, béo lão nhân cùng xảo lão thái biến mất, ngược lại nàng liền nghe được Lý Lập lớn tiếng gầm rú, ngữ diên a, chúng nó ở trong này, chúng nó ở trên cầu lấy mạng, nghe thấy vậy, ngữ diên nhanh chóng chạy đi qua, Lý Lập thấy thế liền đi theo cạnh nàng lên phía trước, xà quái cùng góc nhìn lẫn nhau một cái, chúng nó cười vô cùng là tà ác, như thế nào, muốn cứu người mau thả bọn họ. Ngư Diên trợn mắt quát lớn, giết Tiểu Quái, giết Thạch Yêu, giết nhóm xà tỷ muội của ta. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi sao? Xà Quái cười lạnh một tiếng, tựa hồ cười nhạo nàng không biết. Ngươi muốn quyết đấu sao? Ngư Diên nắm kiếm chu tượng nhíu mi hỏi. Quyết đấu. Cóc nghe thấy vậy cười ha ha. Tiếp theo nhíu mày nhìn về phía Xà Quái ý bảo nàng nói tiếp. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngu ngốc sao? Không nói đến đạo hạnh của ngươi như thế nào, ta cũng sẽ không mạo hiểm quyết đầu với ngươi, ta vẫn còn muốn sống tốt đâu, nhưng, ngươi, cũng rất lợi hại chính là, không thể tưởng tượng được ở trong này ngươi lại không có sinh ra gì ảo giác. Sa quái tiếp tục chào phúng, ngươi nghĩ làm cái gì, ngữ Diên đề phòng hỏi, làm cái gì, các ngươi đi bước một đi xuống dưới, không phải là muốn đi hướng tử cốc. Đi ra ngoài sao, ngữ diên không nói gì, mà là để phòng nhìn hướng nó, không rõ những lời này của nó nói hàm nghĩa là cái gì, ta cho ngươi biết, không ai có thể rời đi khỏi sống mơ mơ màng màng, cái gì gọi là tử cốc, chính là người hoặc là quỷ quái đi đến nơi kia đều tử vong, mặc kệ đạo hạnh của ngươi lợi hại đến cỡ nào kết cục đều là giống nhau, Sa cười quái dị nói, lời này của ngươi có ý tứ gì, ngữ diên nhíu mày hỏi. Ta cho ngươi biết, ở tử cốc có một nhân vật cuối cùng, đó là tử vong chi thần, danh như ý nghĩa đều là chết, ta cũng vậy không muốn làm khó dễ ngươi, ta cũng vậy không muốn đi quyết đấu, ngươi đã có thể đi đến một bước này, như vậy, ta cũng vậy không muốn ngăn, cản cái gì, như vậy đi, ta liền giúp đưa các ngươi đến tử cốc như thế nào, lời của xà quái nói xong, cốc không khỏi ha ha cười cười, ngươi muốn làm cái gì? Ngữ riêng nghe vậy cảm thấy sự tình tựa hồ không đơn giản, vì thế đi lên phía trước, đưa các ngươi đi tìm tử cốc A, nói xong, nó cùng cốc tinh bật nhảy một cái, đúng lúc này, cái cầu chắc chắn âm ẩm sập, béo lão nhân cùng xảo lão thái thuận thế đổ xuống, ông ngoại, ngữ riêng thầy thế lớn tiếng kêu lên, theo, bản năng chạy tới đưa tay kéo ông, béo lão nhân lớn tiếng la lên bảo nàng chạy nhanh rời đi, sốt ruột cứu người nàng làm sao có thể đi nghe khuyên can. Nhưng mà làm cho người ta thật không ngờ là, cái cầu kia sập một khắc, phía dưới giống như là một lực hấp mạnh mẽ, làm cho thân mình bọn họ thật mạnh rơi xuống, mà ngữ diên không chỉ không chạm vào được tay béo lão nhân mà mình, cũng đi theo rớt xuống, ngữ diên lý lập thấy thế cũng đi theo nhảy xuống, khiếp đảng, tử, vong chi thần toàn bộ bị bỏ lại sau đầu, đại bàn cùng A Quý liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, như là có ăn y giống như gật đầu. Cùng nhau nhảy xuống, mặc kệ nàng đi nơi nào, bọn họ cũng toàn bộ đi theo, gió mạnh mẽ ở bên tai của nàng cấp tốc xuyên qua, phía dưới như là động không đáy, mà ánh mắt của nàng bắt đầu xuất hiện mê muội. bên tai tiếng gió cấp tốc làm cho nàng gắt gao nhắm hai mắt lại, đúng lúc này, bên tai của nàng chuyển đến từng đợt thanh âm quen thuộc, ngư diên, ta rất nhớ nàng, ngư diên, nàng tiểu ngốc nghếch này, ngư diên, thực xin lỗi lúc trước làm tổn thương nàng. Ngữ Diên hãy chiều cố đứa nhỏ thật tốt, chúng ta, con của chúng ta, Ngư Diên, ta không được, không được, sở hạo, ngay trong nháy mắt này, nàng đột nhiên mở mắt, những âm thanh này là sở hạo, đúng vậy, là thanh âm của hắn, hắn đến tột cùng làm sao vậy, cái gì, gọi là không được, trong lòng sợ hãi càng lúc càng lớn, mà bên tai của nàng truyền đến là không chỉ có tiếng gió, còn có một ít thanh âm suy yếu, ta không được. Không được, rốt cục, nàng không thể nhịn được nữa nhắm lại ánh mắt giống lớn kêu, sở hạo ách, sao lại thế này, đầu có chút mơ hồ ngữ duyên đột nhiên cảm giác trên thân thể nàng bóng loáng, có rất nhiều tay ở trên người nàng không ngừng phủ, sờ, cái gì, phủ, sờ, nghĩ đến hai chữ này, nàng đột nhiên mở mắt ra, mà ánh vào mắt nàng rõ ràng thật là, có rất nhiều tay ở trên thân thể bóng loáng của nàng lung tung phủ sờ. A, ngư riêng lớn tiếng thét trói tai lên, theo bản năng ngồi xuống, thời điểm ngồi xổm xuống kia một khắc, nàng lập tức bị sặc nước, cúi đầu nhìn thấy, bồn tắm. Tại sao nàng lại ở trong bồn tắm, tuy rằng nàng rất không hiểu rõ vấn đề này, nhưng mà nàng lại bắt đầu nhanh chóng đánh giá nơi này, trang trí trong phòng giống như khách sạn thế gian, mà trước mặt nàng bốn. Nữ tử so với nữ tử thế gian xinh đẹp hơn, nhưng duy nhất chỗ thiếu hụt là các nàng không phải người. Mà là hồn phách, các nàng mặc quần áo phân biệt màu vàng, màu lam, lục sắc, màu tím, làm cho nàng giật mình là, phía trên bình phong kia đang vắt một bộ quần áo màu đỏ rực, bộ y phục này không giống với các nàng, nhưng cũng không có đặc thù đến nỗi làm, cho người ta liếc mắt một cái có thể nhớ kỹ, chính là, các nàng vì sao không phải mặc đỏ vàng lam lục, mà là vàng lam lục tím, đâu, các ngươi là ai? Ngư tiên thu hồi ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng bốn hồn phách xinh đẹp này, bốn hồn phách xinh đẹp cười yếu ớt nhìn nàng. Tiếp theo nhanh chóng đi vào trước mặt của nàng, cuối người làm một tư thế thịnh an, trong đó mặc hồn phách quần áo màu vàng nói: Bốn chị em chúng ta tên là Say Nhi, Sinh Nhi, Mộng Nhi, Tử Nhi, chúng ta chuyên môn hầu hạ như ngươi vậy. Nói xong, rất có ý tứ hàm súc cười cười. Ngư tiên nghe thấy vậy hơi hơi nhíu mày, sống mơ mơ màng màng. Bốn các nàng hàm nghĩa chính là chỗ này sao, chính là trong miệng các nàng chuyên môn hầu hạ như vậy, là có ý gì, tiếp tục tắm rửa đi, ngươi như vậy sẽ dễ dàng sinh bệnh, say nhi mở miệng nói, ngươi có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào không, các ngươi tại sao phải hầu hạ ta, ngư diên trung quy vẫn hỏi, bốn hồn phách xinh đẹp nhìn thoáng qua lẫn nhau, quay đầu nhìn về phía nàng cười vô cùng là nịnh hót, ngư diên không rõ các nàng tại sao phải cười như vậy, cười. Như vậy làm cho nàng cả người không thoải mái, ngay tại thời điểm nàng khó hiểu, bốn hồn phách chăm miệng một lời nói, hoan nghênh đến địa ngục, sườn phi số 77, cái gì, ngữ diên bị các nàng đột nhiên nói thế ngây ngốc một chút, các nàng vừa mới nói gì đó, địa ngục, sườn phi, hoan nghênh đi vào địa ngục, sườn phi số 77. Bốn hồn phách mở miệng nói lần nữa, ngữ riêng nghe thấy vậy, bá một chút đứng dậy, không quan tâm đến thân thể xích lõa nghi hoặc khó hiểu hỏi. Các ngươi, các ngươi nói thế có ý tứ gì, cái gì gọi là sườn phi số 77, đây là từ cốc đúng hay không, các bằng hữu của ta đâu, bọn họ đâu, âm điệu của ngữ diên không tự giác đề cao, ánh mắt bắt đầu chung quanh nhìn xa, sườn phi số 77, ta nghĩ đó không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Nói xong nàng ta nhìn ba hồn phách nhíu mày nói, sinh mỏng tử, còn lo lắng cái gì, còn không tắm rửa cho sườn phi số 77, ba hồn phách gật gật đầu nhanh chóng đi vào bên người ngữ diên chuẩn, bị vươn tay trà lưng cho nàng, lại không nghĩ rằng nhìn như nàng nhu nhược mà khí lực lại lớn như vậy, lập tức đem tay các nàng đá đến một bên, không cần phải các ngươi tắm rửa cho ta, ngữ diên chừng mắt các nàng nói, một giây sau. Nàng trực tiếp từ trong thùng gỗ đi ra, cái này, say nhi liền hét lên, sườn phi số 77 không cần làm chúng ta khó xử được không, ngươi còn chưa có tắm rửa xong đâu, tránh ra, ngữ Diên nhìn về phía hồn vách chặn đường này ngữ điệu không khỏi, cao thêm rất nhiều, số 77 không cần làm chúng ta khó xử, ngươi như vậy nhiều nhất sẽ làm chúng ta bị phạt quỷ một ngày, mà bằng hữu rớt xuống cùng ngươi cũng sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Về phần ngươi, cũng như thế, say nhi nhìn về phía nàng ăn ngay nói thật, nghe thấy vậy, ngữ diên liền lôi cổ tay của nàng hỏi, có ý tứ gì, cái gì gọi là bằng hữu của ta sẽ vạn kiếp bất phục, các ngươi tại sao phải tắm rửa cho ta, hỏi đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía bộ quần áo màu đỏ rực, kia, một giây sau, nàng đi tới, một phen sẽ quần áo này xuống, mở ra nhìn nhìn, lúc này vừa thấy, mày của nàng càng ngày càng gấp. Quần áo này như thế nào lại giống như vậy là hỉ phục. Số 77. Quần áo không thể làm hư. Sinh nhi liền đi vào trước mặt của nàng nói. Số 77. Sườn phi số 77. Ngữ diên khinh lẩm bẩm mấy chữ này. Nhất thời nhìn về phía các nàng ánh mắt xuất hiện khó có thể tin. Chẳng lẽ các ngươi là muốn gả ta cho tử thần? Nàng mầy nhân lại hỏi. Bốn hồn. Phách sinh đẹp nhìn về phía nàng khẽ gật đầu. Lúc này, say nhi mở miệng khuyên bảo lần nữa, số 77, ngươi đã không muốn tắm rửa, vậy để ta giúp ngươi đem y phục này mặc vào đi, nói xong, từ trên tay nàng lấy bộ quần áo màu đỏ rực này, quần áo của ta đâu, ta không cần mặc cái này, ta là người đã có phu quân lại hà có thể mặc cái này, ngữ diên lập tức đem quần áo trên tay say nhi cầm xuống dưới, số 77 ngoan, y phục của ngươi sớm đã bị ném đi, về phần phu quân của ngươi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ. Mặt khác, ngươi nếu là muốn gặp các bằng hữu của ngươi, ta khuyên ngươi hãy hầu hạ tử thần đại nhân thật tốt. Một khi đại nhân cao hứng, đừng nói gặp bằng hữu ngươi, mà cho dù là để cho bọn họ rời đi, cũng là có khả năng. Mộng Nhi cũng nói gấp, cái gì? Các ngươi đem quần áo của ta ném đi. Linh đang của ta đâu? Linh đang của ta đâu? Ngư Diên sốt ruột rồng lớn nói, linh đang, huyết linh đang ở trên người của nàng. Cái này sao, nghe được tiếng gọi, âm ý vội vàng của nàng, mộng nhi xoay người từ bên trong tủ lấy ra linh đăng này, ngư diên thấy thế một phen lôi lại đây gắt gao cầm chặt ở trong tay, cử động như vậy làm cho bốn nàng khó hiểu, linh đăng hỏng này có tất yêu quý trọng như vậy sao, ngư diên không có nói chuyện, không phải nàng thỏa hiệp rồi, mà là nàng đang suy nghĩ biện pháp, bất kể như thế nào, trước mặc xong quần áo rồi hãy nói. Cho dù cứu bọn họ, nàng cũng không thể thân thể trần chuồng đi ra ngoài, vì thế, nàng ho nhẹ một tiếng, khe gật đầu, nàng đột nhiên chuyển biến làm cho các nàng không khỏi cao hứng lên, một giây sau, liền đi vào cạnh giúp nàng mặc quần áo, cái này đúng rồi nha, hai hầu hạ tử thần đại nhân thật tốt, về sau cuộc sống của ngươi sẽ rất tốt, trăm ngàn không cần học tập số 76, nàng ta nha, chính là đầu óc ngu ngốc. Nàng ta không muốn làm hại cái nam nhân nàng ta quen biết kia phỏng trừng bị tử thần đại nhân diệt rồi, nói chuyện là tử nhi, nàng ta đối với, nàng chuyển biến vẫn là cực kỳ hài lòng, cái gì, ngươi nói cái gì, số 76 là ai, người nam nhân kia là ai, nghe được lời của tử nhi, trong đầu của nàng tựa hổ có hai thân ảnh chớp lên, mà tay nàng không tự giác dùng sức cầm lấy tay tử nhi, thực dùng sức thực dùng sức. A đau quá, số bảy mươi bảy ngươi làm đau ta, tử nhi liền hét lên, nghe thấy vậy, ngư Diên ngây ra một lúc, liền buông lỏng tay ra, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi a, ta muốn hỏi cái số bảy mươi sáu kia là ai, còn nữa ngươi nói, người nam nhân kia là ai, lòng của nàng ẩn ẩn bất an, muốn biết lại sợ hái biết, số bảy mươi bảy, ngươi cũng đừng hỏi, chúng ta căn bản là không biết các ngươi tên gọi là gì. Tất cả đều dựa theo số mà gọi đến, nhưng ta có thể nói cho ngươi, cái sườn phi số 76 kia cũng vô cùng xinh đẹp, cùng ngươi có loại khí chất khác, về phần người nam nhân kia, nói tới chỗ này, say nhi đột nhiên dừng xuống, ngữ Duyên đang chờ đợi câu tiếp theo của nàng, về phần người, nam nhân kia chúng ta cũng không biết gọi là gì, nhưng bộ dạng hắn thật sự rất tốt, là một nam nhân cực kỳ hấp dẫn nữ nhân, say nhi đột nhiên mặt có chút đỏ nói. Ba hồn phách còn lại đồng ý gật đầu, sở hạo, đúng vậy, nàng nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn mới làm nữ nhân vạn phần thưởng thức, cũng chỉ có hắn mới sẽ làm hóm hồn phách này nhớ mãi không quên, nhưng hắn đến tột cung ở nơi nào, hiện tại có khỏe không, đang suy ngẫm nàng không nhận thấy y phục của nàng đã được. Mặc, số 77 ngươi cần phải hầu hạ tử thần đại nhân thật tốt nha, không cần giống số 76 kia không hiểu quy củ. Xong nói thật tử thần đại nhân giống như đối với nàng không hứng thú nhiều lắm, hơn nữa nàng cứ khóc sướt mướt, đại nhân tự nhiên đã không có hưng trí rồi, rồi sau đó nam nhân kia lại rơi xuống nhưng mà nhận lấy đại cha tấn, không chỉ có không cứu được nàng, mà cơ hồ là đi đời nhà ma, ai, đáng tiếc a bộ dạng hắn tuần tu như thế, tử nhi tiếp tục nói, đúng rồi, ánh, mắt nữ nhân kia không tồi, chọn được nam nhân quý trọng nàng như thế. Ta nghe A Đức cai ngục nói nha, người nam nhân kia thật sự là si tình đâu, hắn bị tử thần đánh chết khiếp còn nhớ mãi không quên nữ nhân kia, mộng nhi hâm mộ nói, nghe thấy vậy, lòng ngữ diên có chút khó chịu, quả nhiên, trong lòng hắn chỉ có chỉ san vì nàng ta mà cơ hồ ngay cả mạng đều không cần, nàng thật sự xác nhập vào trong tim của hắn sao, vì sao, vì sao ngực nàng lại khó chịu buồn như thế, ai? Ta cũng nghe nói vậy ai, người nam nhân này thật là một mầm móng si tình a, ta xem hắn chắc không xong, các ngươi đoán rủ thế nào? Thời điểm hắn hơi thở mỏng manh còn luôn miệng kêu lên cái gì? Ngôn ngữ, chẳng lẽ cô gái kia tên là Ngôn ngữ? Tử Nhi nhíu mi nói, "Cái gì Ngôn ngữ a, ta nghe A Đức nói rõ ràng rằng là Ngư Diên được không?" Mộng Nhi liếc nàng một cái, cười nhạo nàng ngu ngốc. Sau đó, các nàng lại đột nhiên phát hiện một chút thân ảnh đỏ rực nhanh chóng chạy ra, ngoài cửa phòng, bốn hồn phách dừng lại một chút, nhìn thoáng qua lẫn nhau, lúc này mới kịp phản ứng, một giây sau, giống to, mau đuổi theo A, số 77 chạy, ngữ diên một lòng toàn bộ đặt ở trên người sở hảo, lúc trong miệng hồn phách kia lặp lại hai chữ ngữ diên làm nàng cả người run run, nguyên lai like nàng cũng không có nghe nhầm, nguyên lai, like, trong lòng hắn là có nàng. Giờ khắc này, khát vọng nàng muốn gặp hắn càng phát ra mạnh liệt, bởi vậy, một bước ra chỗ này, nàng liền lập, tức núp vào, trăm ngàn lần không thể để cho các nàng thấy được. Mắt thấy bốn hồn phách này hướng phía trước cấp tốc chạy đi sau, nàng từ theo một hướng khác rất nhanh đi đến, lẹp xẹp lẹp xẹp từng tiếng bước chân đang đi về phía bên này, ngư diên liền trốn trong bụi cây tươi tốt, quả nhiên, không bao lâu. Một hàng hồn phách mặc nhiều loại quần áo từ nơi này tự động tiêu sái qua, lúc này ngư diên đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, các nàng vừa mới nói số 76 không muốn phục, tùng tử thần an bài, như vậy, cô gái kia đến cùng có phải là chị San hay không, nếu như là chị San mà nói, vì sao nàng có thể nhìn thấy tất cả ở đây, hay là nơi này cùng thế gian không khác lắm, chờ một đám quỷ mặc quần áo thị vệ đi rồi, ngư diên còn chưa có hiểu rõ. Thôi, mấy vấn đề này chờ nhìn thấy bọn họ hay hỏi đi, vì thế nàng đứng dậy hương phía trước thật cẩn thận hoạt động, đi một hồi rồi nàng mới phát hiện ra nơi này quá lớn, nàng căn bản là không biết bọn họ đến, tột cùng đã rơi vào nơi nào, lại bị nhốt ở đâu, xem ra, nàng nhất định phải tìm dẫn đường, nghĩ đến đây, nàng chậm rãi hướng bên cạnh đi đến, bất kể là con tin cũng tốt, người chất cũng thế, thông qua mùi bốn hồn phách kia đến kết luận. Nơi này đích thị là của cái tên tử thần lợi hại kia, còn lại liền không được, nếu là nói như vậy cũng tốt, ít nhất để nàng tìm người tương đối dễ dàng, đi chưa tới bao lâu, nàng đột nhiên nghe được kết một thanh âm vang lên, một cánh cửa bên, không đột nhiên bị mở ra, tuy rằng không nhìn thấy là ai đẩy cửa ra, nhưng là từ không có một người nào, không có một thị vệ nào đến kết luận, người kia đích thị là hạ nhân, nàng là người thông minh, nếu là nhân vật lợi hại. Hoặc là đức cao vọng sinh mặc kệ đi đến nơi nào đều có người bảo vệ, nhìn tình cảnh hiện tại đến xem mà nói, cái này thật sự là trời sập, bởi vì, nàng đã tìm được người chất rồi. Nghi đến đây, khóe miệng nàng treo lên một tia cười lạnh, liền im ắng hướng, bên kia đi, người kia khẳng định ở bên trong ăn vụng này nọ nghi đến đây, nàng liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, đi vào theo, không cho phép nhúc nhích, nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi, vừa tiến vào bên trong. Ngữ diên liền xuất ra kiếm chu tước để ở trên cổ người kia, mặc dù bên trong có một chút tối, nhưng ánh mặt nàng lợi hại có thể thấy rõ hết thảy, ngươi là ai, nam nhân bị ác chế miễn cưỡng mở miệng, trong thanh âm có thoáng là không vui mừng, ngươi bất kể ta là, ai, ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi nhúc nhích, nếu không ta liền giết ngươi, kiếm của nàng còn hướng lại tới gần trên cổ hắn, trong bóng đêm, khóe miệng nam nhân hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, Vì thế hắn nhẹ nhàng thổi, chỗ tối chợt đột nhiên phát sáng lên, ngữ riêng bị ngọn đèn này đột ngột sáng lên hoảng sợ, liền cả giận nói, ngươi nếu là dám ra vẻ ta liền lập tức muốn ngươi chết, ngươi xoay người lại cho ta, kiếm của nàng dọc theo cổ của hắn vòng vo một vòng, tròn, muốn hắn đối mặt với nàng, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới nói chuyện tốt, á ngươi hạ lưu, ngươi vô sỉ, nam nhân xoay người vào kia một khắc. Ngư Diên vội nghiêng người nhìn hắn, quần biến thái này lại không có kéo, mà cái vật kia tự nhiên không hề giữ lại ánh vào mi mắt nàng. Ngươi không phải không cho ta động đấy sao? Nam nhân xinh đẹp trong mắt bạc lóe ra thần thái buồn cười. Ngươi mau mặc vào, nhanh chút ngữ Diên cũng không nhìn đến mắt của hắn, mà là xoay. Người quay đầu nói, ta, ta không dám động, ta sợ ngươi giết ta, Chợt đột nhiên hắn biến thành có chút run run. Thân mình cũng bắt đầu run run, này, ngươi, ngươi trước tiên mặc vào, ta liền không giết ngươi, nàng nói gấp, ta, ta nhát gan, trong tay ta không dám kéo quần, hắn giống như có chút buồn cười nhìn nàng, nhưng mà lời của hắn cũng là vạn phần run run, này, ngư diên có chút không vui, trực tiếp xoay người qua, sợ cái gì, nàng, cũng không phải chưa từng gặp qua, còn nữa, quỷ tịch nàng cũng đã nhìn thấy. Chẳng lẽ còn sợ của hắn sao, chính là lúc nàng xoay người kia một khắc, ánh mắt người nam nhân này đã khôi phục thành màu đen, mà đôi mắt màu bạc kia đã bị hắn thu liễm lại, đi, ngươi nguyện ý như vậy thì cứ như vậy đi, dù sao ta cũng không phải chưa thấy qua, nha, nói cho ta biết nam nhân đại nhân các ngươi chộp tới đang ở đâu, còn có nữ nhân kia ở nơi nào, ngư duyên lại đặt kiếm ở trên cổ của hắn, hỏi, hắn hơi hơi nhíu mi nói. Người nam nhân nào, lại là nữ nhân nào, ai nha, làm sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy, cái nữ chính là số bảy mươi sáu kia, nam nhân mà, chính là so với đại nhân của các ngươi xuất gấp một vạn lần đấy, nói như vậy hẳn là rất rõ ràng chứ, nha, còn có người so với đại nhân chúng ta đẹp hơn, ngươi xem bộ dạng ta như thế nào, hắn đem khuôn mặt tuần tù hướng trước mặt nàng rỗi ra. Đừng nói nhảm, ta quan tâm bộ dạng ngươi làm gì, như vậy tốt rồi, chúng ta, làm giao dịch như thế nào, ngư diên khóe miệng treo lên vẻ tươi cười nói, nha, giao dịch gì, nam nhân tò mò hỏi, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được bọn họ, ta liền đem tử thần đại thần biến thái kia của các ngươi trừ bỏ, cho ngươi kiêu ngạo như thế nào, điều kiện này đủ mê người chứ, ai không muốn xưng bá đâu, ách, nhưng mà... Nhưng mà tử thần đại nhân rất lợi hại, ta sợ, sợ cái gì mà sợ, xem ra ngươi là người, ta đều có thể ngửi được mùi người, nếu như, vậy, ngươi sẽ không nhớ nhà sao, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo hộ ngươi bình an, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, chờ thời điểm chúng ta đi ra ngoài, ta liền tìm cho ngươi một mối hôn sự cho ngươi vừa lòng như thế nào, ngữ riêng tiếp tục dụ hoặc, nam nhân nhìn nhìn nàng. Giả vờ nhíu mi suy tư một chút, vài giây sau gật gật đầu nói, vậy được rồi, thành giao, nói xong, hắn cúi đầu chậm rãi đem quần kéo lên, đúng rồi, ngươi vừa rồi ở chỗ này làm cái gì, ngữ, diên nhìn về phía địa phương này có chút bất đồng hỏi, đi nhà xí, hắn cười cười trả lời, a, nhà xí, ngữ diên nghe thấy vậy nhất thời nhớ tới vừa rồi hết thảy, mặt của nàng lại đỏ lên. Nguyên lai, like, hắn không phải ăn vụng, mà là thải, choáng váng, xong, nơi này thật không sai, bên trong một chút món ngon tuyệt vời đều không có, mà thiết kế ở trong đó cũng có chút kỳ lạ, xem ra, tử cốc này đích thị là chỗ nhiều tiền nhất trong bốn nơi, nếu không, sẽ không ngay cả hạ nhân dùng, nhà sĩ đều xa xỉ như vậy, ngươi xem phía trên bàn kia còn đặt rất nhiều chân châu cùng vàng, được rồi, đi mau, chúng ta không có thời gian, một giây sau. Ngư riêng không hề kiêng kỵ lôi tay hắn hướng bên ngoài cấp tốc chạy đi, mà người đàn ông này nhìn thấy nàng lôi kéo tay hắn không khỏi cười cười, ra cửa, nàng dưới sự dẫn dắt của hắn rất nhanh tìm được một bộ quần áo bình thường, của bọn thị nữ đổi lại, như vậy so với màu đỏ tốt hơn rất nhiều, màu đỏ quá rõ ràng, chính là, đi một hồi lâu rồi, ngữ riêng đã cảm thấy có chút nghi hoặc, không khỏi nghiêng đầu hỏi. Ai, vì sao chúng ta đi một đường cũng chưa nhìn thấy một người thị vệ, ư hát, ta mang ngươi đi là thiên đường, ta ở trong này làm rất nhiều năm, cho nên tương đối quen thuộc bọn họ khi nào thì đổi ca, cũng bởi vậy ngươi không thấy được thực bình thường. Hắn nói, cái con đường này phải đi hướng nào, chúng ta khi nào thì đi gặp nam nhân bị thương kia, ngữ Diên nóng vội hỏi, ạch, ngươi trước đừng nóng vội a, đại nhân đang ở đó bên cạnh nam nhân kia. Đi sẽ rất nguy hiểm, ta xem, ngày khác đi tốt lắm, không được, hiện tại đi, ta không sợ nguy hiểm, ánh mặt nàng chấp nhất nói, nhưng nơi đó tụ tập rất nhiều người, một mình ngươi đi ta xem không được, nếu không như vậy được rồi, ngươi đi tìm các bằng hiếu khác, của ngươi ở cùng một chỗ thương lượng chẳng phải là rất tốt, đang nói ngươi không phải muốn gặp sườn phi số 76 sao, con đường này chính là đi, thông đến hậu viện. Hắn nhìn về phía nàng nói, ngư diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, đúng vậy, nhìn thấy bọn họ tính toán cũng tốt, còn nữa, nàng nếu gặp được chỉ san là có thể biết tình trạng sở hạo rồi, nghĩ đến đây, nàng liền cùng hắn hướng bên kia đi đến, nhưng mới vừa đi qua một cái tiểu viện, ngư diên liền ngây ngẩn cả người, nơi này sao lại có nhiều đôi nam nữ đang hôn môi như vậy, chẳng lẽ, tử thần đại nhân có ham mê biến thái, xem người khác hôn môi, tựa hồ. Nhận thấy được biến hóa của nàng, hắn lạnh nhạt nói, nơi này là thả lỏng cốc, là địa phương thị vệ cùng bọn thị nữ yêu đương, ở trong này, bọn họ cũng có thể tự do yêu đương. a, thật vậy chăng, ngữ diên có chút kinh ngạc, nàng thật không ngờ tử thần này lại có một mặt lý tính như thế, khó trách tất cả mọi người đối với hắn khăng khăng một mực như thế đâu rồi, nguyên lai, like, hắn cấp phúc lợi tốt như vậy, ở thế gian trong cung cũng không có đái ngộ này, nhìn bọn họ hôn đến. Quên mình, ngữ diên không khỏi nghĩ đến đủ loại sự kiện, cứ như vậy, nhất đợi một hồi lâu, đúng lúc này, bên ngoài, đát đát đát đá từng tiếng bước chân cấp tốc theo bốn phương tám hướng chuyển tới, tận lực bồi tiết to tiếng gào, này nọ y e y é này nọ y e y é không tốt, bọn họ muốn ở bên trong giao ca. Nam nhân đột nhiên nói, nghe thấy vậy, ngữ diên trong lòng cả kinh không tốt, đều do nàng ngần người lãng phí thời gian quá dài. Xem ra, thị vệ này phải tới nơi này, đúng lúc này, bọn thị vệ bước vào vườn, ngữ diên gặp phải ánh sáng cây cối trơ trọi không có chỗ nào có thể trốn, liền hai tay vòng lên nam nhân xa lạ này cổ kiễng mũi chân đem môi dán đi lên, nam nhân cả người run lên, ngắn ngủn vài giây, bọn thị vệ liền nhanh chóng rời đi, ngữ diên liền buông hắn ra, nhìn chung quanh một chút, vì thế vỗ ngực một cái nói, may mắn, may mắn không có bị phát hiện mà hắn lại ngây ngẩn cả người, hành vi của nàng tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ai nha, người phát ngốc cái gì? Tình cảnh vừa rồi là tự cứu hiểu không? Ngươi đừng để ý a, ngươi hãy xem như là hai khối thịt heo chạm vào với nhau là được rồi. Được rồi, chúng ta đi mau, nơi này không an toàn. Ngữ Diên kéo hắn trong hoảng hốt rất nhanh hướng phía trước chạy đi. Chính là sau khi bọn hắn rời đi, nhóm nam nữ vừa rồi còn hôn nhau hết thảy quỳ xuống. Lúc này, say nhi cùng sinh nhi xuất hiện, say nhi tỉ tỉ, ngươi nói tử thần đại nhân đột nhiên phát ra, tín hiệu để cho bọn họ làm như vậy, ngươi nói là vì sao à, say nhi hơi hơi như mi, nghĩ nghi nói, làm sao ngươi ngốc như vậy, đại nhân làm như vậy, tất nhiên là không muốn cho nàng biết thân phận của người, bằng không, bọn họ đều quỳ xuống, nàng chẳng phải sẽ biết sao, nói xong, mày của nàng không có giãn ra. Kỳ thật trong lòng của nàng cũng có một cái nghi hoặc, đại nhân vì sao lại làm như vậy, trong lòng đại nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy, nơi này chính là hậu viện, nhìn đến đại viện tương tự với trong cung, nàng không khỏi hỏi, đúng vậy, ngươi đi vào dựa theo trình tự là tìm được số 76, hắn cười cười nói, ánh mắt nhìn về phía bên trong, tựa hổ đối với bên trong rất là quen thuộc, vẻ mặt như thế làm cho ngữ diên có chút nghi hoặc, nhưng mà không nghĩ nhiều. Đại nhân của các ngươi có phải mỗi một nữ tử đến nơi đây, cũng sẽ bị dựa theo dãy số xếp thành phi tử hay không, nếu là như vậy hiện tại chẳng phải là có bảy mươi sáu phi tử. Rồi, ưm, hắn gật gật đầu xem như chấp nhận, ngư Diên nghe thấy vậy không có nói, quả nhiên nam nhân luôn thích ba vợ bốn nàng hầu, bất kể là đế vương cũng vậy, tử thần cũng thế, nam nhân đều là bộ dáng này, vì thế hỏi một vấn đề nàng thực quan tâm, nơi này có thị vệ không? Còn có thị nữ vân vân, chúng ta tùy tiện đi vào như vậy có thể bị bắt hay không?" Nàng nghĩ, mặc kệ là hậu cung hay là làm sao, hẳn là sẽ không đơn giản liền vào như vậy, không quan hệ, ta mang ngươi đi vào từ phía sau, còn nữa, ngươi mặc quần áo thị nữ, các nàng chắc chắn cho rằng ngươi cũng là thị nữ." Nói xong, hắn lôi kéo tay nàng đi vào bên trong, Ngư Diên ngây ra một lúc, cung vội vàng đi theo, "Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng giở trò." Nếu không, ta sẽ cho ngươi chết vô cùng khó coi biết không, ngư Diên có chút lo lắng đe dọa nói, ngươi sợ hãi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng hỏi, ta là sợ ngươi ra vẻ, ta cảnh cáo ngươi a, hiện tại chúng ta là trên một thuyền, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nghe rõ ràng chưa, nàng lại tăng mạnh ngữ khí cảnh cáo, hắn mỉm cười cũng không trả lời nàng. Mà làm mang theo nàng tiếp tục đi vào bên trong, đi chưa tới bao lâu, nàng liền đến sân dấu hiệu số 76, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi đi sớm về sớm, hắn đứng ở bên ngoài đột nhiên nói, ngữ Diên nghe thấy vậy có chút bận tâm hắn sẽ dở trò, nhưng nghĩ nghĩ, hắn ở nơi nào cũng xác thực, không an toàn, còn nữa, nàng đối với hắn cũng không quen thuộc, vạn nhất hắn là đặc vụ sẽ không tốt, vì thế gật đầu đồng ý lời của hắn, lặng lẽ đi vào. Phía trước sân có hai hồn phách đang bận bận rộn, xem ra như là quét tước vệ sinh, ngư riêng nắm kiếm chu tước bật nhảy một cái nhẹ đi tới phía sau các nàng, một giây sau, nàng xoay tròn một cái, kiếm nhọn ở trên người các nàng nhẹ lướt qua, hai hồn phách nháy mắt hóa thành cho tàn, nhìn đến tình cảnh này, nàng liền đi vào cánh, cửa không có đóng lại kia, tránh ra, các ngươi đều tránh ra cho ta a. nghe được tiếng vang, bên trong liền truyền ra thanh âm không kiên nhẫn. Nhưng mà cái thanh âm này lại làm cho Ngư Diên có chút mừng thầm, không khỏi rất nhanh đi tới nơi phát ra âm thanh. Cút, trên giường Chỉ San đang đắp chăn miệng tức giận phun ra cái chữ này. Chỉ San, Ngư Diên liền nhẹ giọng la lên. Nghe thấy vậy, người trong chăn rõ ràng rung rung một chút, tiếp theo liền nhanh chóng sốc. Chăn lên, nàng nhìn thấy Ngư Diên một khắc kia, trong mắt cơ hồ đã tràn ngập khó có thể tin, tiếp theo run run la lên, "Vương phi!" chỉ san thật là ngươi, ngươi có khỏe không? ngư diên rất nhanh đi tới cạnh nàng nhìn về phía nàng hỏi ta không sao, còn ngươi sao ngươi lại tới đây? nơi này rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? chỉ san lập tức biến thành cực kỳ nghiêm túc nói biểu tình như vậy tựa hồ nghĩ đến nàng giống như cái gì cũng đều không biết mặc kệ nhiều nguy hiểm ta cũng muốn đến bởi vì ta tới cứu các ngươi ngư diên nhìn về phía nàng chân thành nói cứu chúng ta Chỉ san có chút kinh ngạc nhìn hướng nàng, hỏi tiếp, ngươi sẽ cứu ta, ngư diên đưa tay lôi kéo tay nàng nói, đúng vậy, bất kể như thế nào, ta đều sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi yên tâm, ông ngoại còn bà cô của ngươi nữa cũng đều đến đây, tuy rằng không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu, nhưng mà ta nhất định sẽ làm cho các ngươi gặp mặt, chính là khả năng còn, phải ủy khuất ngươi một chút hãy đợi ở chỗ này. Bằng không, bên ngoài rất nguy hiểm, ta không thể phân tâm đi chiều cố ngươi, ngữ diên ăn ngay nói thật, mọi người không có ở tử cốc, mọi người giống như đã rơi vào địa phương khác, chỉ san nói gấp, ưng, bọn họ đã rơi vào mộng cốc, nhưng bây giờ chúng ta đều đến nơi này, chính là không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu, nói tới đây, nàng cũng có chút lo lắng, ngươi theo mộng cốc đến nơi này, chỉ san có chút không quá tin. Tưởng hỏi, nàng nghe thị nữ nói sống mơ mơ màng màng rất là lợi hại, cơ hồ không ai có thể đi qua một cửa lại một cửa, ưm, ngư riêng gật đầu, ngươi có thể theo những địa phương khác đến nơi đây, vậy có phải chứng minh ngươi rất lợi hại đúng hay không, nếu như vậy, ngươi cứu cứu vương ra, cứu cứu vương ra, ta van cầu ngươi cứu cứu hắn, được không, hắn, chật đột nhiên, nàng ta có chút nghẹn ngào, hắn làm sao vậy? Thấy nàng ta nghẹn ngào, ngữ duyên trực giác có, chút không ổn, vì thế theo bản năng khẩn trương hỏi, hắn bị thương rất nặng rất nặng, nơi này cái tên tử thần kia thật là lợi hại, hắn giống như quỷ, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, ta vẫn cho là vương gia rất lợi hại, lại không nghĩ rằng so với hắn, kém rất nhiều, người kia thật đáng sợ, mà vương gia muốn cứu ta ra ngoài, lại không nghĩ rằng, nói tới đây, chỉ san có chút kích động thân mình cũng rõ ràng run run một giây sau đột nhiên ngước mắt nhìn về phía ngữ diên vương phi ngươi cứu cứu hắn được không hắn yêu là ngươi a là ngươi a ngữ diên ngây ra một lúc nàng không rõ làm sao chỉ san đột nhiên lại nói như vậy ngươi có biết hắn tại sao muốn cứu ta không ta không biết mình tại sao lại rơi xuống nơi này chính là khi ta tỉnh lại một khắc kia vương gia lại nằm ở bên cạnh ta lúc ấy ta cực lực đi kêu hắn lên Không nghĩ tới hắn sau khi tỉnh lại đầu rất đau, thân mình đều run run, ta rất sợ hãi, cũng không dám tiến lên, nhưng mà ta rõ ràng nghe được trong miệng của hắn vẫn nhớ kỹ tên của ngươi một lúc sau, hắn nói với ta, muốn dẫn ta rời đi, nói tới đây, khóe miệng nàng dơ lên một nụ cười chua sót, nhưng mà hắn nói, tuy rằng không phải bởi vì yêu thích ta, nhưng cũng không vứt bỏ ta một mình ở trong này. Hắn nói muốn mang ta đi ra ngoài, hắn còn nói sẽ không thú ta làm sườn phi, bởi vì, hắn nói, đời này chỉ biết yêu một mình ngươi, ngươi là tất cả của, hắn, nói xong, trong lòng chỉ san có chút đau đớn, lúc trước nàng không rõ vì sao lúc ngã xuống tới sở hạo lại không giống như trước, nàng cũng không hiểu vì sao bọn họ lúc trước không hòa thuận như vậy, hiện tại trong miệng hắn vẫn đều là nàng ấy. Nhưng bây giờ nàng hiểu rõ rồi, nàng ấy vì hắn có thể mạo hiểm đến nơi đây, cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của nàng ấy, cũng đủ để chứng minh bọn họ thực tâm lẫn nhau, mà nàng lại há có thể phá hư đâu rồi, thôi, thôi, nếu có cơ, hội đi ra ngoài, nàng sẽ không quấn quyết lấy hắn, bởi vì, không cần phải nghe thấy vậy, tim ngư diên hơi hơi run rẩy, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn đều muốn đi lên cái gì, van cầu người cứu cứu hắn. Hắn là người tốt, hắn yêu ngươi như vậy, ngươi không cần rời khỏi hắn, chỉ sang nắm thật chặt tay nàng khẩn cầu, ngữ diên nhìn về phía nàng gật đầu, ột nụ cười chân thành, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi, ta chắc chắn sẽ toàn lực đi cứu hắn, những lời này của, nàng như là nói cho chỉ sang nghe, trên thực tế cũng là nói cho chính mình nghe, nghe vậy, chỉ sang mỉm cười, thật tốt, chỉ cần hắn chu toàn, nàng cũng có thể yên tâm. Đúng rồi, ngươi có biết sở hạo bị giam ở chỗ nào không? Lúc này, ngư Diên mới nhớ tới hỏi vấn đề trọng điểm này, phương Bắc, ta nghe thấy các nàng nói chuyện nói là ở phương Bắc chính là trong cái đại lao kia, chỉ san nói gấp, ngư Diên gật gật đầu, lại dặn nàng, ngươi tốt nhất, chờ chúng ta hội hợp sau sẽ, tìm đến ngươi, chỉ san gật gật đầu nói, ngươi từ cửa sổ nơi này rời đi đi, ta sợ ở phía ngoài rất nhiều người. Người nơi này đều giả hoạt, bọn họ đều là thủ hạ của tử thần, ngươi nhất định phải cẩn thận, cần phải cứu hắn ra a ngư Diên nghe thấy vậy vội vàng gật đầu xem như phụ họa, nàng ấy nói không sai, nàng đối với hắn ta không quen thuộc, đối với người nơi này cũng không quen thuộc, lo lắng của nàng ấy cũng không phải không có đạo lý, xem ra, nàng phải tự mình đi tìm, hắn, nghĩ đến đây, nàng đẩy cửa sổ sau phòng ra. Từ nơi đấy nhảy qua, rất nhanh hướng phương bắc chạy đi, bên ngoài tử thần đợi thật lâu cũng không thấy nàng đi ra, mày của hắn không khỏi hơi hơi trao lên, ngay sau đó hắn đã đi tiến vào, chỉ san nhìn thấy hắn sợ hãi liền lấy chăn chùm lên trên đầu, mà đôi mắt màu đen, của hắn sau khi nhìn cửa sổ bị mở ra dần dần biến thành màu bạc tức giận, xem ra, nàng nhất định đã đi nơi đó, đại nhân, đại nhân, chúng ta phát hiện ra sườn. Phi số 77 kia chạy tới phương Bắc, đột ngột một tiếng, bên ngoài một người thị vệ đi vào, hắn quỳ trên mặt đất cúi đầu nói, nghe thấy vậy, khóe miệng của hắn chậm rãi dơ lên cùng nụ cười lạnh lẽo, số 77, ngươi là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, chỉ cần nữ nhân hắn coi trọng ai cũng không đoạt được, đi, nhìn một hồi trò hay, nói xong, hắn cười lạnh dẫn đầu đi ra khỏi nơi này, hắn rời đi làm cho chỉ san bị lửa gạt lộ đầu ra. Một giây sau, nàng đi chân trần tới, cửa sổ nơi đó yên lặng nhớ kỹ, vương ra vương phi các ngươi phải bình an, bình an an ngữ riêng dọc theo đường cấp tốc chạy như điên, gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật, trong nội tâm nàng vội vàng làm nàng không lo được nhiều như vậy. Không bao lâu, nàng liền thấy được nhiều thị vệ hắc y đứng ở trước một cái cửa, trong tay bọn họ đều đều tự cầm vũ khí, phía trên vách đá màu đen kia có hai chữ to rõ ràng bắt mắt. Địa lao, người nào, chợt đột nhiên nhìn thấy ngữ riêng đi tới, trước mặt bọn họ, hai người này cầm lấy trường kiếm chuẩn bị đâm lại đây, chính là con chưa kịp kêu lên, kiếm trong tay ngữ riêng cũng đã vòng một đường, hai thị vệ cứ như vậy đông, một tiếng ngã xuống, ngữ riêng cười lạnh một tiếng sau đó vọt đi vào ngay lập tức, nàng vừa mới đi vào, vách đá bên cạnh bước ra hai nam nhân, quỷ quân sĩ của chúng ta vì sao rút lui nhiều người như vậy? Hơn nữa, tại sao phải để cho nàng đi vào, bằng thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản, nàng đi vào, bọn họ đều là thị vệ được huấn luyện rất nghiêm ngặt, nói chuyện đó là thị vệ mặc quần áo giống thị vệ vừa mới chết đi, đại nhân hạ lệnh không cho phép làm thương tổn nàng, nếu cố ý ngăn cản mà nói, như vậy nàng nếu bị thương tổn, ta và ngươi mười cái mạng cũng không đủ đền, nàng muốn đi vào để cho nàng đi vào là được rồi chỉ cần không cho nàng đi đâu, không làm thương tổn đến đâu. tên là quân sĩ nam nhân nói. thị vệ nghe thấy vậy ồ một tiếng liền không nói. gì nữa nhưng trong lòng hắn lại nghi hoặc không thôi. đại nhân này vì sao đối với nữ tử này tốt như vậy? bộ dạng nàng cũng không phải cực kỳ kinh diễm gì a. hay là nàng có chỗ nào rất đặc biệt? tiến vào trong địa lao, ngư duyên liền đi đến từng gian xem xét có tung tích sở hạo hay không. trong địa lao âm u ẩm ướt quỷ dị này. Nàng đề phòng nắm kiếm chu tước đi bước một đi xuống dưới, chỉ là càng đi xuống, nghi ngờ của nàng càng lớn, vì sao nơi này đến một thị vệ cũng không, có, ai u, ai u trong địa lao thống khổ tiếng rên rỉ khắp nơi đều có thể nghe thấy, nghe đến loại thanh âm này lại nhìn đến nơi ẩm ướt như thế, lòng của nàng ẩn ẩn bất an, cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, còn không đợi đến nàng cẩn thận phân tích, lại nghe thấy từng tiếng thấp lầm bầm, ngữ diên ngữ. Duyên sở hạo, tuy rằng loại thanh âm này vô cùng mỏng manh, nhưng mà nàng vẫn lo rằng nghe được, một tiếng thống khổ dên gì kia, làm cho, tâm nàng đều thoát lên tới cổ họng, vì thế nàng rất nhanh hướng nơi có tiếng âm cấp tốc chạy đi, dọc đường, địa lao rất nhiều người bị tra tấn bộ mặt bị thay đổi hoàn toàn, loại bộ dáng này càng làm cho nàng lo lắng không thôi, Duyên sở hạo, sở hạo, nghe thế loại dên gì giống như trong mộng, Nàng vội vàng đi vào, cảnh tượng trước mắt làm nàng không ngừng biên hóa, nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua có nhà tù lớn như vậy, cứ như vậy, nàng chạy tới một cái nhà tù cuối, cùng rồi ngừng lại. Ở phía xa, nàng có thể thấy rõ ràng một người nằm úp sấp trên dơm dạ, người này mặc quần áo màu đỏ, nàng biết màu đỏ này là máu, là máu nhuộm đỏ, tuy rằng không thấy được khuôn mặt của hắn, nhưng trong lòng tựa hồ đã có đáp án, nàng chậm rãi đi lên phía trước. Cho đến cửa nhà tù nàng ngừng lại, ngây ngốc nhìn cái người đang trong phòng giam kia, sở hạo, nàng bắt lấy cửa sắt nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, lòng của nàng đang ẩn ẩn đau, Diên, hắn khẽ lầm bẩm trong mộng giống như trước, loại thanh âm này làm cho nước mắt ngư Diên nháy mắt lướt qua, một giây sau, nàng cầm lấy kiếm chu tước hung hăng bổ về phía ổ khóa này, bịch, một tiếng, khóa rơi xuống mặt đất, nàng liền đẩy cửa nhà tù ra chạy tới, sở hạo, sở hạo, Nàng đi vào trước mặt hắn, quỳ gối xuống mặt đất cố sức nâng hắn dậy để cho tựa vào khỉu tay của mình, sở hạo được nhấc lên vẫn như trước nhắm chặt hai mắt, toàn bộ trên mặt đều là máu còn có, vết máu dính thêm dơm dạ vào, ngư Diên liền nhẹ nhàng xoa nhẹ trên mặt hắn cùng với dơm dạ trên đầu, nhẹ giọng kêu lên, sở hạo, ngươi tỉnh đi, ta tới rồi, ta tới rồi, trong lòng hắn, hơi thở mỏng manh, trên khuôn mặt tuấn Mỹ tựa hồ trải qua đủ loại phong ba. Ở bên trong tiếng gọi lên của nàng, mày của hắn hơi hơi trao lên, ngay sau đó chậm rãi mở đôi mắt ra, sở hạo, rất đau đúng hay không, ngư diên vung tay áo thật cẩn thận trà lau cho hắn, mà trong mắt của, hắn xuất hiện nghi hoặc cùng với không tin thật sâu, làm sao ngươi lại ngốc như vậy, ngươi lợi hại như vậy tại sao lại biến thành như vậy, ngư diên cái mũi chua sót không thôi, nước mắt theo gương mặt tích lạc ở trên dung nhan của hắn, ngư diên Hắn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, Ngư Diên còn chưa kịp trả lời, hắn lại đột nhiên chua xót cười cười, không thể tưởng được lại xuất hiện ảo giác. Nói xong, hắn cố sức giơ tay lên muốn đi đụng vào ảo giác. "Này, lại không nghĩ rằng, Ngư Diên chen ngang cầm tay hắn khẳng định lớn tiếng nói, "Đây không phải ảo giác, ta tới rồi, ta tới đến bên cạnh ngươi rồi, không cho phép chết có nghe hay không?" Ách, hắn ngây ra một lúc. Lại mở to hai mắt, hắn muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không, đứa ngốc, ngươi không phải nằm mơ, ánh mắt trừng lớn như vậy làm cái gì, ngữ diên bĩu môi nước mắt nhịn xuống cười nhạo nói, thật là nàng, sở hạo sau khi xác định nàng là người thật, hiển nhiên không có kích động, ngược lại là kinh ngạc, tiếp theo hắn đột nhiên vươn tay dùng sức lôi cổ tay của nàng quát lớn, người ngu ngốc này, làm sao nàng lại tới nơi này, nhanh rời đi cho ta. Nói xong, hắn đột nhiên có chút ho khan tiếp theo liền ói ra máu, sở hạo, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a. ngữ diên vội vàng nhanh chóng lấy tay trà lau vết máu bên miệng hắn, trong lòng vừa kinh vừa sợ, ngu ngốc, hắn nhịn xuống máu ở trong ngực cấp tốc, chảy ra như mi nói, ngươi mới là ngu ngốc đây, đã bị thương còn chít chít méo mó như vậy, nàng ôm lấy hắn chua xót cười cười nói, kỳ thật nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Lòng của nàng thật sự rất đau, nhưng lại không muốn hắn lo lắng, chỉ có thể làm bộ không sao cả để khiến cho hắn khỏi lo lắng, đi nhanh lên, đi nhanh lên, hắn dùng lực đem nàng đẩy ra, mà hắn liền ngã xuống trên mặt đất, ngư Diên thấy thế sốt ruột đưa tay muốn đi dìu hắn, lại bị tay hắn ngăn, cản, nhanh nghi biện pháp rời đi, hay chiều cố chính mình cùng đứa nhỏ thật tốt, ánh mắt của hắn xuất hiện kiên định trước nay chưa từng có. Ngươi cái gì cũng đều nhớ lại có phải hay không, nàng nhìn hắn hỏi không có, hắn không nhìn nàng, ngư diên bất đắc dĩ cười, nàng biết hắn cái gì cũng nhớ được rồi từ ánh mắt nhiệt tình nhìn nàng kia, liền nhìn ra, hắn không muốn để cho nàng biết, nàng cũng sẽ giả bộ không biết được rồi, vì thế nói, được, không nhớ rõ cũng thế, nhưng mà ta không thể rời đi, cho dù không phải là vì ngươi, cũng vì ông ngoại, ách, ông ngoại làm sao vậy? ông ở nơi nào? nghe thấy ngữ diên nhắc tới hai chữ ông ngoại, hắn liền khởi động thân mình ngước mắt nhìn lại, nhưng nhịn trên người không có khí lực lập tức liền ngã xuống mặt đất. ngữ diên liền quỳ gối trước mặt của hắn đưa tay đỡ hắn. bọn họ đều đến nơi này, nhưng lại đều tách rời ra. ngữ diên cúi đầu nhìn về phía hắn lo lắng nói: ông ngoại, nghe. thấy vậy, tim của hắn bắt đầu có chút bận tâm, tử thần này thật lợi hại. Bất kể là pháp thuật của hắn hay là linh khí đều so với quỷ vương, cao hơn hai lần, nếu bọn họ đã rơi vào tay của tên này chẳng phải là, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ cứu bọn họ, cũng sẽ cứu ngươi, ngư diên tựa hồ hiểu được lo lắng của hắn không khỏi nói. Sở hạo nghe thấy vậy nhìn về phía nàng chua xót cười, ngu ngốc ngươi nghĩ rằng nơi này rất đơn giản, ta còn không được, ngươi cho là ngươi có thể. Sao, chạy nhanh tìm cơ hội rời đi không cần quay lại. Hắn quay đầu không muốn nhìn nàng, không phải bởi vì phiền chán, mà là bởi vì càng nhìn càng sẽ không thể bỏ, không, ta không đi, khẩu khí của ngư riêng kiên định nói, biến, ngươi cút đi cho ta, bổn vương mới không cần ngươi tới cứu, hắn quay đầu nhìn về phía trong giọng nói của hắn hiển thị lạnh lùng rõ ràng, ngươi hung hăng cái gì, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý tới cứu ngươi sao, ngươi đối với ta không tốt. Như vậy, ta tại sao phải cứu ngươi à, đó là bởi vì, bởi vì quan hệ tới ông ngoại, là bởi vì ngồi ta mời đến cứu ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần cứu ngươi đi ra ngươi thích như thế nào liền như thế nào, ngư diên nhìn về phía hắn bực bội nói, ngươi, hắn nhìn về phía nàng thật sự không biết nên đi khuyên như thế nào, ngươi đừng cho rằng ta là của ngươi, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi còn sống đi ra ngoài, ta liền lập tức biến mất, dù sao, dù. Sao quỷ tịch đối với ta tốt như vậy, ta có thể gả cho quỷ tịch đến một đoạn tình người quỷ làm dở, đến lúc đó ta có thể mang theo đứa nhỏ cùng quỷ tịch, cùng nhau lưu lạc nơi chân trời, ngươi thích làm gì thì làm thôi, nàng nhìn hắn chung miệng nói, nghe thấy vậy, sở hạo đột nhiên tức giận bắt lấy tay nàng quát lớn, ngươi dám, ngươi nếu đã chết, ngươi xem ta có dám hay không, nàng nhíu mi chừng mắt nhìn về phía hắn phản bác. Ba ba ba đột ngột một tiếng, có người ở trong, bóng đêm vỗ tay lên, tiếp theo trong bóng đêm chuyển ra một tiếng, thật sự là thâm tình a một giây sau, trong bóng đêm đi ra một đám người, cầm đầu tất nhiên là tử thần đại nhân, đi theo bên cạnh hắn, là bốn tỷ nữ sống mơ mơ màng màng, còn có rất nhiều bọn thị vệ, là ngươi, ngươi bán đứng ta, ngư diên nhìn thị vệ cùng nhóm tỷ nữ này, không khỏi tức giận nhìn vào trong mắt của hắn đã tràn ngập tức giận. Đáng chết, nàng lúc sớm nên giết hắn trước, sườn phi số 77, nhìn thấy, tử thần đại nhân còn không chạy nhanh quỳ xuống say nhi đứng ra quát lớn, cái gì, tử thần đại nhân, ngữ diên ngây ngẩn cả người, chuyện này, người kia là tử thần đại nhân, nàng nhìn kỹ hướng về phía hắn, trời ạ, đôi mắt màu đen của hắn như thế nào lại biến thành màu bạc, phía trước từng màn rất nhanh ở nàng trong đầu nhớ lại, nàng không xui xẻo như vậy chứ. Tùy tiện bắt một tên lai like có thể chính là tử thần đại nhân, khó trách nàng có thể đi thuận lợi như thế, tuy rằng nàng đã sớm có hoài nghi, nhưng lại không nghi tới hắn chính là tử thần đại nhân, bản đại nhân coi trọng ngươi, ngươi đúng khẩu vị của ta, hãy làm sườn phi 77 của ta, ta chắc chắn sẽ cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tử thần đại nhân nhìn về phía nàng cười cười nói, thanh âm của hắn làm cho ngữ diên phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo nàng kiên định nói, ngươi nằm mơ, ta sẽ không gả cho ngươi, nha, phải không, ngươi khẳng định, hắn lộ ra nụ cười mê người hỏi, nụ cười như thế làm cho ngư Diên không khỏi hơi hơi nhíu mi, cảm giác có chuyện tình không tốt sắp xảy ra, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng tiếng bước chân, ngay sau đó, theo bọn thị vệ đến, một đám khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngư Diên kinh ngạc nhìn hướng bọn họ. Ông ngoại, Lý Lập, Xảo Lão Thái, Chỉ San, Đại Bàn, A Quý, bọn họ toàn bộ bị bắt rồi, nhìn người quen này, mắt của nàng chừng thật to, trong lòng mơ hồ là bất an, mà mấy người bọn họ, toàn bộ miệng bị mảnh vải tre, nhìn về phía nàng cùng sở hạo chỉ có thể phát ra thanh âm, ngố ngố ngố ngô bộ dáng thập phần khó chịu, ngươi muốn thế nào, ngữ diên ngước mắt nhìn về phía hắn trong mắt đã tràn ngập phẫn nộ. Kỳ thật nàng đã biết kết quả rồi, nhưng mà nàng vẫn không muốn đi đối mặt với kết quả bị áp chế này, ta đã nói rồi, ta coi trọng ngươi, tử thần mỉm cười, bọn thị vệ phía dưới giống như là có linh cảm linh ứng, liền bưng tới một cái ghế xa hoa đen, trước mặt của hắn, tử thần cứ như vậy nhìn về phía nàng chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía nàng, đáng chết, sở hạo bực bội nhíu mày mở miệng nói, không thể tưởng tượng được ngươi còn có khí lực nói chuyện. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi ngay cả một hơi cuối cùng cũng muốn đứt luôn sao, tử thần liếc mắt sở hạo một cái, trong mắt tràn ngập cùng châm chọc lạnh như băng, ta sẽ không gả cho ngươi. Ngư Diên nhìn về phía hắn kiên định nói, nha, ngươi xác định, hắn nhướng ẩy, chuyển động viên ngọc trên ngón áp út lại ung dung nói, lời của hắn vừa mới nói xong, bọn thủ hạ của hắn cầm kiếm đặt lên cổ mấy người bọn họ. Lưỡi kiếm bé nhọn kia đứng ở đó trên cổ tự hồ chỉ nhẹ nhàng di chuyển, bọn họ sẽ lập tức tắt thở, ngư Diên thầy thế liền nắm chặt nắm tay chán ghét nói, ngươi đê tiện, chỉ cần là vật ta muốn có, bất kể dùng thủ đoạn gì đều không tiếc, hắn dừng lại vuốt ve viên ngọc trên ngón tay ngược lại ngước mắt nhìn, về phía nàng lạnh nhạt nói, chúng ta căn bản không xứng, được, vậy liền đem đám bọn họ giết hết, thẳng đến khi ngươi cho rằng xứng đôi mới thôi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn cười gian nói. Một giây sau, bọn thị vệ cầm lấy kiếm liền chuẩn bị tư thế ném tay xuống. Đợi chút, ngữ diên thấy thế liền ra tiếng ngăn cản. Có chuyện gì từ từ nói thôi. Ngữ diên liền giả vờ cười cười, nhưng trong lòng vạn phần khinh bỉ hắn loại hành vi tiểu nhân này. Cái kia, ngươi, ngươi cũng đã biết ta đang mang thai. Ta cảm thấy chúng ta xác thực không thích hợp. Ngươi làm gì? Xóa sạch. Lời của nàng còn chưa nói xong, hắn liền trực tiếp lạnh lung cắt đứt, mà ánh mắt nhà ngớn kia du đang ở vị trí bụng nàng khóe miệng dần dần treo lên một nụ cười lạnh, cái gì, nghe thấy vậy, ngư Diên kinh ngạc nhìn hắn, tay không tự giác đụng vào bụng của mình, hắn nói cái gì, muốn nàng xóa sạch đứa nhỏ, mọi người nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn hướng tử thần, hắn thật là không có, nhân tính, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất. Xóa sạch đứa nhỏ theo ta cùng một chỗ, ta cũng không muốn nuôi đứa nhỏ người khác, ta cũng không đại lượng như vậy, nhưng ngươi yên tâm, ngươi mất đi ta sẽ bồi thường ngươi gấp bội, về phần đứa nhỏ, ta sẽ cho ngươi rất nhiều, thứ hai, ngươi có thể vẫn cố chấp, ngươi cũng có thể không cần gả cho ta, chỉ là ta nghi muốn nói cho ngươi là, ta có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng, ta nghĩ, bọn họ hẳn là không có, thời gian tiêu hào với ngươi tiếp được. Hắn nhìn về phía béo lão nhân bọn họ nói, ngươi, ngữ diên nghe vậy liền lập tức hiểu được hắn muốn nói gì, trong lòng sở hạo hơi thở rõ ràng có chút phẫn nộ, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đang mạnh liệt áp chế, con người của ta đây, kiên nhân có hạn, như vậy đi, ta đếm tới ba, ngươi nếu còn chưa quyết định, ta liền từ hắn bắt đầu từng người cho ngươi đến ngược thời gian giết một người một, ngươi có thể thừa ra ba, tiếng suy nghĩ. Tay hắn chỉ đại bản uy hiếp nói, sở hạo nhắm chặt hai mắt cũng không nói lời nào, tâm ngữ diên lo lắng không thôi, không phải lo lắng cho sở hạo không có mở miệng, mà là lo lắng cho biến thái này thật sự sẽ xử tử bọn họ. Nếu ngươi đáp ứng rồi, như vậy, đêm nay chúng ta sẽ thành thân, ngược lại, bọn họ sẽ đi gặp diêm vương. Hắn ngả ngớn nói, bộ dáng ý vị như vậy thật sự làm cho người ta tức giận. Ngữ diên nghe thấy vậy lập tức tức giận đứng lên, tiếp theo. Rất nhanh đi tới bên cạnh hắn, đưa tay muốn đánh cho hắn một cái bạc tai, lại bị hắn bắt đựng óc một tay, mắt thấy tay của mình bị bắt chặt rồi, nàng muốn rút về lại phát hiện ra khí lực hắn là lớn như vậy, lớn căn bản không lấy ra trở lại, vì thế hét lên, ta đã thấy tiểu nhân, nhưng là chưa bao giờ thấy tiểu nhân giống như ngươi, nhìn thấy bộ dáng nàng tức giận như thế, tử thần không giận mà cười nói, tính tình của ngươi quả nhiên đúng khẩu vị của ta, vô sỉ, nàng khinh. Thường mắng, chỉ cần có thể có được thứ mình muốn, vô sỉ thì như thế nào, hắn không cần nói, được, ngươi ma, ngươi ma không dạy ngươi cái gì gọi là giáo dưỡng, cái gì gọi là làm người sao, ngư riêng cố sức muốn đem tay rút về, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, vài lần rút về không rút về được, ngược lại cổ tay bị bắt đang sưng đỏ lên rồi cấp, thấy hắn vui cười nhìn hướng nàng, hận ý nháy mắt sông lên ót, chân không tự giác hướng chân của hắn hung hăng đã đi qua. Tử thần đại, nhân như thế nào cũng không dự đoán được nàng sẽ dã man như thế, tay đèo đã bị nắm chặt rồi, chân còn muốn biện pháp đà hắn, vì thế hắn trở tay một cái dễ dàng đem nàng ôm vào trong lòng, buông, ngươi vô sỉ, buông, ngữ diên liền dãy hét lên, tử thần mỉm cười buông lỏng tay ra, ngữ diên liền đứng qua một bên, ngươi nhớ kỹ, trừ bỏ đối với ngươi, ta sẽ không bao dung bất luận kẻ nào, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn về phía nàng nói. Ngư riêng không biết hắn tại sao lại nói như vậy, nói như vậy là có ý tứ gì, đúng lúc này, hắn đột nhiên mở miệng chậm gì gì đếm, một, hai, ngươi, ngư riêng nhìn về phía hắn đột nhiên đếm ngược, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút bối rối, ba một chữ số này của hắn cực kỳ rét lạnh, tiếp theo ánh mắt hắn sắc bén nhìn hướng thị vệ, thị vệ liền cầm lấy kiếm bổ tới, ngư riêng quát lớn, ta đồng ý, đồng ý. Sở hạo nằm trên mặt đất nắm tay đã gắt gao nắm thành nắm tay, nhưng không có mở miệng nói, chuyện như trước, mọi người toàn bộ lắc đầu mạnh, muốn nàng không cần đáp ứng, ngữ Diên nhìn về phía bọn họ chỉ có thể thật có lỗi rũ mắt xuống, sườn phi số 77, đây mới là lựa chọn sáng suốt, tử thần đứng dậy cười đem nàng kéo vào trong ngực của mình, thả bọn họ, ngữ Diên nhìn về phía hắn nói, có thể, nhưng, chờ sau khi ngươi mang thai hải tử của ta. Hoặc là chờ sau khi ngươi yêu ta, nếu không, một khi bọn họ rời đi, ta làm sao mà biết ngươi sẽ an tâm ở tại chỗ, này đây, nói xong, cười vô cùng là càn rỡ, ngươi, ngư Diên tức giận chừng mắt nhìn hắn, nhưng lại bất lực, ngay cả nàng có bản lĩnh, nhưng mà lấy một chống đỡ một trăm nàng không hề có phần thắng, còn nữa, toàn bộ bọn họ đã thành con tin, nàng trăm triệu lần không thể mạo hiểm, ngoan ngoãn nghe lời. Ta chắc chắn sẽ sùng ngươi, nói xong, hắn đột nhiên ngồi chỗ cuối ôm lấy nàng, cử động như vậy làm cho Ngư Diên hoảng sợ, lúc này, lời nói tử thần lại truyền tới, để cho bọn họ vào một nhà tù, buổi tối đến tham dự hôn lễ của ta, nói xong, cứ như vậy ôm lấy ngữ Diên rời đi, mà Ngư Diên lại muốn ngoái đầu nhìn lại nhìn hai mắt sở hạo, lại bị hắn che khuất, trừ bỏ bất mãn giận trừng, nàng không có lựa chọn nào khác, cũng không thể suy nghĩ gì. Các ngươi đi chuẩn bị, đêm nay ta phải long trọng cưới sườn phi số 77, ra địa lao tử thần cười nói, nô tỷ tuân chỉ, sống mơ mơ màng màng chăm miệng một lời nói, tiếp theo nhanh chóng đi xuống, làm việc, ngươi người kia thả ta xuống, thả ta xuống, bị hắn ôm vào trong ngực, ngư diên cảm thấy ra gà đều nổi đi ra, mà hắn tàn nhẫn muốn giết con của nàng, nàng bất luận như thế nào cũng sẽ không có cảm tình đối với hắn, đừng nhúc nhích, nếu không. Hắn nở một nụ cười lạnh quát lớn nàng, thấy thế, ngữ diên ngây ra một lúc, không có nhúc nhích, nàng đột nhiên, từ trạng thái di động biến thành trạng thái yên lặng chọc cho tử thần cười ha ha, một giây sau nói, hắn nói cho ta vô luận như thế nào đều không cần thương tổn ngươi, nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là cái bình hoa mà thôi, không nghĩ tới ngươi lại khả ái như thế, khó trách ngươi có thể hấp dẫn hắn như thế, chẳng qua, ta quyết định không đem ngươi giao cho hắn, bởi vì ta coi trọng ngươi hắn cúi đầu nhìn về phía nàng bá đạo nói có ý tứ gì ngữ diên nhíu chặt mày hỏi trong lòng bắt đầu mơ hồ bất an tử thần nghe thấy vấn đề của nàng liền mỉm cười đem nàng đem thả xuống tiếp theo hai tay ôm ngực nhìn về phía nàng nói quỷ vương ngươi quen biết chứ ngữ diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hắn vẫn chưa trả lời nhưng trong lòng tựa hồ đoán được cái gì chẳng lẽ là quỷ vương muốn hãm hại bọn họ ngay tại thời điểm ngữ diên đang nhớ lại Tử thần lại nói một tin tức nổ mạnh, ngươi không cần suy nghĩ, thật là hắn tìm ta, nhưng, ta tử thần cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện giúp, ta giúp hắn, chỉ vì hắn là thân biểu đệ của ta, nhưng, không nghĩ tới, nữ nhân hắn coi trọng, biểu ca là ta đây cũng sẽ coi trọng, nói xong, hắn cười cười, cái gì, ngươi là biểu ca của quỷ vương, ngữ riêng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn thị vệ đưa mấy người bọn họ vào trong lao cùng sở hạo, tiếp theo thay bọn họ mở trói sau đó khóa cửa, toàn bộ liền đi ra bên ngoài gác, sở công tử, sở công tử, chỉ san nhìn thấy hình dạng của hắn nước mắt liền chảy ra, đều là do a nàng sai, nếu không phải nàng, hắn sẽ không bị thương thế, nặng như vậy, đều do nàng, đều do nàng, hảo nhi, hạo nhi, béo lão nhân sốt ruột kêu lên, trong lòng khó chịu không thôi. Ông chỉ có một ngoại tôn này thôi, nhất định không thể xảy ra chuyện gì a. mà xảo lão thái cũng là lo lắng không thôi, bà biết béo lão nhân để ý ngoại tôn này cỡ nào, đứa nhỏ này trăm ngàn lần không cần xảy ra chuyện gì a. hắn giống như nhận lấy thương thế rất nặng, Lý Lập nói gấp, trong lòng cũng lo lắng không thôi, một bên lo lắng cho hắn, bên kia lo lắng cho ngư diên hơn, ngay tại thời điểm bọn họ lo lắng không thôi toàn lực kêu lên sở hảo, hắn lại đột nhiên ngồi dậy. Cử động như vậy làm cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người, hắn làm sao có thể đột nhiên ngồi lên, hơn nữa, thoạt nhìn giống như không có gì trở ngại, nhưng mà vừa rồi không phải ngay cả nâng tay đều thực khó khăn đấy sao, sở hạo ánh mắt sắc bén đã ở trên mặt của bọn họ nhất nhất đảo qua, tiếp theo đưa tay lau đi vết máu trên môi, một giây sau, khóe, miệng của hắn treo lên một nụ cười điên cuồng, ta chờ đợi giờ khắc này đã chờ lâu rồi, hạo nhi... Hạo nhi ngươi không có việc gì à, béo lão nhân có chút ngây ngẩn cả người, cuối cùng sao lại thế này, sở công tử ngươi không có chuyện gì sao, ngươi thật sự không có chuyện gì sao, chỉ sang kích động nói, sở Hạo hướng chỉ sang gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía béo lão nhân nghiêm túc nói, ông ngoại yên tâm, ta không sao, đây cũng là một phần kế hoạch của ta, ta, biết các ngươi cuối cùng sẽ đến nơi đây, nếu ta thật sự cùng hắn đánh nhau, như vậy. Kết quả hẳn là giống như các ngươi vừa mới nhìn qua vậy, sở dĩ ta làm như vậy, là muốn mọi người an toàn rời đi, à, vậy ngươi rốt cuộc có bị thương không, béo lão nhân lại hỏi, sở hạo gật đầu có, nhưng không đủ để mất mạng, mọi người yên tâm, ta đã hỏi thăm rõ ràng như thế nào lúc này rời đi thôi, rời đi, vậy Diên nhi thì làm sao bây giờ, béo lão nhân sốt ruột cầm lấy tay hắn nói, nàng, là thê tử ngươi. Nàng còn mang hài tử của ngươi, ông nói gấp, trong lòng lại lo lắng không thôi, đứa nhỏ này giờ vẫn còn chưa nhớ tới sao, cái này gọi là tốt như thế nào, sở hạo đưa tay an tâm chạm đến tay ông nói, ông ngoại người yên tâm, ta sẽ không buông tay nàng, nàng là nữ nhân của ta, cho dù là chết, ta cũng vậy sẽ không buông tay nàng ra, lúc này đây, hắn không hề kiêng kỵ nói chuyện tình cảm của mình, béo lão nhân nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy vui mừng gấp bội. Hắn cái gì cũng đều nhớ ra rồi, cái gì cũng đều nhớ ra rồi, tình yêu chính là như vậy, mặc kệ dùng cái gì, như trước ngăn cản không được phần tình cảm trôn ở đáy lòng. Ngươi cuối cùng không cô phụ nàng, ngươi nếu là vứt bỏ nàng, ta cho dù không có võ công cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Lập nhìn về phía hắn kiên định nói, sở hạo đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn cảm kích nói, cảm ơn ngươi mấy ngày này chiếu cô đối với nàng. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta còn có một hơi thở ta, sẽ không để cho nàng đã bị ủy khuất gì, được rồi, trở lại chuyện chính đi, để cho ta phải toàn tâm toàn ý đi cứu nàng, các ngươi ở trong này sẽ càng tăng thêm gánh nặng cùng lo lắng cho ta, cho nên, chỉ có mọi người bình an rồi, ta mới có thể tận tâm tận lực đi giải cứu nàng, hắn nói ra lời trong lòng, đây cũng là nguyên nhân hắn vừa rồi vì sao không đi phản bác tử thần. Ta biết chúng ta cái gì cũng không biết, lưu lại sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, nhưng mà, ta thật sự, thực lo lắng cho ngư diên, nếu không, ta lưu lại được không? Lý Lập nhìn về phía sở hạo nói, là nàng đem hắn đi bước một đến đây, hắn hà có thể một mình rời đi đâu? Chúng ta nguyện ý lưu lại, đại bàng, A Quý chăm miệng một lời nói, béo lão nhân, xảo lão thái cùng với chỉ san vội vàng gật đầu, nguyện ý, bọn họ đều nguyện ý lưu lại hỗ trợ. Mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, tất cả mọi người là cùng đi, phải đi cùng ra. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ hợp lại suất toàn lực đi cứu nàng. Cầu xin các ngươi trăm ngàn lần không cần để cho ta phân tâm, sở hạo lại nói. Béo lão nhân nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng nói, chúng ta nghe hạo nhi đi à, ta nghĩ chúng ta lưu lại cũng không thể giúp được gì. Có lẽ còn có thể trở thành con ngựa cho tử thần ác chế bọn họ. Lý lập nghe vậy trong lòng cũng hiểu được đạo lý này. Không khỏi thở dài nói, vậy ngươi đáp ứng ta nhất định phải đem nàng cứu ra, bọn họ ngươi an tâm, ta chắc chắn sẽ chiều cố, bọn họ đành cầu xin. Ngươi rồi, mang đi ra ngoài đừng có ngừng lại các ngươi nhất định phải chạy nhanh tới Kinh Thành, nơi này không yên ổn, chờ chúng ta sau khi ra ngoài sẽ mau chóng chạy tới Kinh Thành cùng các ngươi hội hợp, sở hạo dặn dò, Lý Lập gật đầu nói, ngươi yên tâm. Ngươi chỉ cần toàn tâm đi cứu nàng là tốt rồi, còn lại liền giao cho ta đi, trừ phi ta chết, nếu không, nhất định sẽ không để bọn họ bị tổn thương. Hắn xem như lập nhiều lời thề nói, nghe thấy vậy, sở hạo khe gật đầu, nói, được, nhưng chúng ta phải đợi, thời gian nơi này cùng bên ngoài không sai biệt lắm, hơn nữa có thể so với bên ngoài còn nhanh tối hơn, ta đã tra xét rồi, hiện tại thị vệ bên ngoài nhiều lắm, cũng quá nguy hiểm, chúng ta chờ giờ dậu hành động. Mọi người nghe thấy vậy toàn bộ gật đầu đồng ý, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tính toán thời gian không sai biệt lắm, hắn lấy ra kiếm thanh long bên hông vẫn chưa xuất ra rất nhanh chém đứt xiềng xích, tiếp theo hắn, nhanh nhanh chóng đem toàn bộ xiềng xích nhà tù mở ra, phương diện này không chỉ giam giữ rất nhiều người cũng giam giữ rất nhiều yêu quái, đại bộ phận vẫn tương đối lợi hại, hắn cứu bọn họ cũng không phải bởi vì hắn thiện lương. Mà là bởi vì những người này có thể gia tăng làm thị vệ hỗn loạn, hiện tại bên ngoài đã bắt đầu tối rồi, một khi toàn bộ quỷ quái này chạy ra, tất nhiên sẽ gia tăng cho bọn thị vệ rất nhiều khó khăn, mắt thấy toàn bộ địa lao bị mở ra, sở hạo mang, theo bọn họ đi ra ngoài cửa, bọn thị vệ thấy thế liền chuẩn bị kêu lên phản kích, lại không nghĩ rằng kiếm thanh long trong tay sở hạo lại nhanh như vậy, thời điểm khi bọn hắn còn chưa kịp la lên cũng đã hóa thành cho tàn. Mọi người cùng quỷ quái liền giống như tổ ong toàn bộ bay vọt mà ra, đi, ta mang bọn ngươi nhanh chóng rời đi, phía trước hắn liền giả vở bị thương rất nặng, đem rất nhiều tiền ngọc bội trên người ột người thị vệ, hắn nói hắn phải chết, hắn còn nói hắn, muốn hỏi một chút có phải thật sự không có biện pháp đi ra ngoài hay không, thị vệ lấy bảo vật cười nhìn về phía hắn, xác nhận thời điểm hắn còn dư lại một hơi, liền không hề kiêng kỵ nói cho hắn biết không phải là không có đường ra. Chỉ là xem ra hắn không có được cơ hội này, vì để cho hắn chết mà hiểu được, thị vệ này liền đem đường duy nhất nói ra cho hắn, sở hạo mang theo bọn họ dựa vào sức phán đoán xuất sắc, rất nhanh liền tìm được núi giả này, núi giả này có ao rất nhiều màu bên cạnh, tuy rằng trời đã tối rồi, nhưng như trước đó có thể thấy được ao nhiều màu này phát ra ánh xá gở xinh đẹp, đây là nơi nào, lối ra không phải ở ngay tại dưới ao này chứ. Lý Lập thấy thế không khỏi nhíu mi nói, sở hạo thu hồi kiếm thanh long, không có mở miệng trả lời vấn đề của hắn, mà là vận động nội lực mạnh mẽ, một giây sau, hai tay của hắn đặt ở trên núi giả này dùng sức đẩy, phía dưới bên trong xuất hiện một cái cửa động, gió to lớn từ phía dưới chạy, trốn đi lên, cái này, mọi người nhìn lẫn nhau, cái này chính là lối ra sao, tốt lắm, các ngươi đừng do dự nữa, chạy nhanh rời đi, Lý Lập bọn họ đành cầu xin ngươi. Ánh mắt sở hạo có chút ngưng trọng, Lý Lập nhìn về phía hắn gật đầu khẳng định nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn, ngữ duyên liền giao cho ngươi, nhất định phải bảo vệ nàng bình an, sở hạo nghe thấy vậy nở một nụ cười tụ tin, Lý Lập thấy thế để cho bọn họ nhanh chóng rời đi, không cần chậm trễ thời gian, béo lão nhân muốn mở miệng nói chuyện lại nghẹn ngào, khóe miệng run run chỉ phun ra hai chữ. Bình an, chỉ sang cũng chỉ có thể lặp lại nói hắn bảo trọng bảo trọng, về phần xảo lão thái cũng không biết nên nói cái gì thích hợp, nghĩ nghi nói một câu, đứa nhỏ, ngươi nếu là muốn cho ông ngoại ngươi hạnh phúc ngươi hãy bình an trở về, nếu không, nếu không ta liền giết ông ngoại ngươi, sở hạo mỉm cười, lúc này đây nhìn đến bọn họ, hắn cũng đã đoán, ra chuyện ông ngoại cùng bà không đơn giản, thật tốt, ông ngoại có thể hạnh phúc hắn cũng rất hạnh phúc. Sau đó, mọi người lưu luyến không rời nhưng không thể không rời đi, trừ bỏ bảo trọng liền không nói gì nữa, nhìn thấy bọn họ bình an rời đi, sở hạo lại vận động nội lực đem núi giả này đẩy như cũ, người thị vệ kia đã bị hắn giết rồi, cho nên không ai sẽ biết hắn biết lối ra ở nơi nào, chỉ có đóng cửa lối ra mới có thể để cho bọn họ nắm chặt thời gian rời đi, núi giả đã, đóng chặt, hắn rất nhanh đi về phía trước. Cũng không đi bao lâu, sắc mặt của hắn đã bắt đầu trắng bệch. Tiếp theo, hắn chậm rãi tiêu sai đến trước mặt một cây đại thụ dựa vào thân cây ho khan. Máu từ môi của hắn bất giác chậm rãi chảy xuống, toàn bộ thân hắn theo thân cây chậm rãi quỳ xuống. Kỳ thật hắn thật sự bị thương rất nặng, cho dù phía trước có dấu giếm thực lực của hắn, nhưng tử thần thực lực thật sự không thể coi thường. Hắn không muốn nói mọi người biết cũng không. Muốn làm cho bọn họ lo lắng, mà hắn vừa rồi lại vận dụng nội lực quá lớn. Làm áo trên người cấp tốc đổ làm cho hắn thống khổ không chịu nổi, hắn biết thực lực của mình, cũng biết thực lực tử thần, nguyên bản hắn tính toán đem ông ngoại bọn họ thả ra là, hắn có thể mặc cho hắn ta giết mình, chính là, hắn thiên toán vạn toán như thế nào cũng không nghĩ đến nàng cũng tới nơi này, nha đầu ngốc, nàng không nên, không nên tới, đúng lúc này, mười mấy thị vệ đột nhiên xuất hiện, từng người trong tay đều cầm kiếm hung tợn theo dõi hắn. Sở hạo lạnh lùng cười, ngay cả hiện tại khi thể xác và tinh thần của hắn đều mỏi mệt vẫn như cũ chống đỡ thân mình đứng lên, trong lòng hắn đã có một lòng tin, chỉ cần hắn còn có một hơi thở, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng, bởi vì, đó là nữ nhân cả đời hắn muốn bảo vệ, ai cũng không thể cướp đi, không thể, giết hắn đi, thị vệ đầu lĩnh không để ý trầm tư của hắn mở miệng hạ mệnh lệnh, bọn thị vệ nghe thấy vậy. Toàn bộ một loạt mà lên, ngươi làm gì, ta, ta cũng không phải không muốn đi bái đường, ta thật sự không thoải mái, thật sự không thoải mái, ngư diên mặc quần áo đỏ nhìn về phía hắn nói, không muốn bái đường, tử thần hơi hơi vuốt cầm tiếp tục nói, không quan hệ, dù sao ngươi cũng đã là phi tử của ta rồi, cần gì phải cấp bậc lễ nghĩa, nói xong, cười cười hướng trước mặt nàng đi đến, ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta a, chúng ta. Chúng ta còn, chưa có bái đường đâu, ngươi muốn làm gì, ngư Diên để phòng hỏi, lúc trước nàng cô y nói đau bụng không muốn đi, làm cho hắn sửa ngày khác, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên chạy tới nơi này, ta nói, ngươi đã là phi tử của ta rồi, không cần phải làm cấp bậc lễ nghĩa, nhưng, thị tẩm ngươi cũng không thể cự tuyệt, tử thần nhìn về phía nàng nói, cái gì, thị tẩm, ngươi, ngươi có biết ta là phụ nữ có thai hay không? Ngươi để cho phụ nữ có thai thị tẩm, ngươi biến? Thái a, ngữ diên nhíu mày cả giận nói, như thế nào? Có ai nói cho ngươi biết phụ nữ có thai không thể thị tẩm sao? Nói xong, bật nhảy một cái liền giống như quỷ mị rất nhanh đi tới bên người ngữ diên, ngữ diên bị động tác của hắn như vậy làm cho hoảng sợ, dưới chân lảo đảo một cái trực tiếp ngã xuống trên giường, tử thần thấy thế mỉm cười trực tiếp cúi người đè ép đi xuống, a, tránh ra a. Người biến thái này cút ngay cút ngay a chỉ nghe thấy kẹt một tiếng, chợt đột, nhiên cửa phòng bị hung hăng đạp ra, ngữ diên theo tiếng ngồi dậy hướng cửa nhìn qua, chỉ thấy, sở hạo tay cầm kiếm thanh long, trên thân kiếm đỏ sẫm vết máu dọc theo mũi kiếm giọt giọt chảy xuống, quần áo trắng kia đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như tu la đẫm máu, vẻ mặt cả người không có chỗ nào không có máu tươi bắn tung tué, môi mỏng khẽ động, một dòng máu màu đỏ theo khóe miệng chảy xuống. Nàng xem thấy hắn liên lụy ra một nụ cười tươi, kiên định mà suy yêu nói, nương tử ngốc, ta tới, một câu này, từng tiếng thẳng đánh vào ngực nàng, cho mũi đột nhiên đau sót, nước mắt trong khoảnh khắc tràn ra ra hốc mắt, nhìn hắn vết máu đầy người vội vàng tới một khắc kia, lòng của nàng liền ngăn không được run run, đang nghe một câu kia lời nói thâm tình của hắn, lòng của nàng trong khoảnh khắc sập xuống, tất cả rụt rè toàn bộ biến mất, chỉ còn nước mắt run run chân thực nhất. Dọc theo đường đi, nàng nói phải về nhà, trở lại thế giới quen, thuộc của mình, nhưng không có ai biết, mộng này tới thời điểm đạt được, nàng lại rút lui, vì sao rút lui, đó là bởi vì tim nàng bắt đầu ở thế giới này, thất lạc một ý nghĩ muốn về nhà, mấy ngày này đã trải qua rất nhiều, chuyện tình huyết anh nói cho nàng biết, tình thương của mẹ vĩ đại cùng với ngây thơ của đứa nhỏ, nàng ở trong lòng tự nói với mình đứa nhỏ là lý do lưu lại, trên thực tế. Nàng vẫn không muốn đối mặt với chuyện là nàng luyến tiếc hắn, nay, hắn đã nhận lấy, thương tích nặng như vậy vẫn như trước tìm đến nàng, một câu kia, nương tử ngốc, ta tới đem ý nghĩ nàng muốn về nhà hoàn toàn tan rã nàng thương hắn, thật sự thương hắn, có đôi khi tình yêu chính là như vậy, đột nhiên đã yêu, phòng bị cũng phòng bị không xong, tử thần miễn cưỡng ngồi dậy nhìn về sở hạo ở phía cửa cười cười nói, không thể tưởng tượng được ngươi còn có thể đứng lên, không tồi. Cố gắng của ngươi làm cho người ta giật mình, nói xong, nở một nụ cười, nhưng, đáy lòng đã có một tiếng nghi hoặc, người kia có năng lực như vậy sao, đều đã bị hắn đánh nhiều như vậy còn có thể đứng lên, đây cũng quá không thể tin nổi chứ. Ngữ Diên nghe thấy vậy cũng không nhịn được nữa, muốn xông qua đỡ lấy sở hảo, lại bị tử thần một phát bắt được cổ tay nàng, làm cho nàng không thể rời đi. Ngươi buông, ngữ Diên nhìn về phía hắn cả giận nói, buông nàng ra. Bước chân sở hạo trầm trọng đạp tiến vào, ánh mắt không hề khiết đảm nhìn hướng tử thần, ngươi, để ý hắn như vậy, tử thần không có để ý lời sở hạo, mà là nhìn trầm trầm ngư diên hỏi, đúng, ta để ý hắn, thực để ý thực để ý, nàng rơi lệ nói, tử thần nghe thấy vậy bên môi treo lên một tia trào phúng, ngươi là sườn phi của ta, đời này chỉ thuộc về ta hiểu không, nàng là nữ nhân của ta. Sở hạo nhìn về phía hắn ngữ khí vạn phần kiên định nói, sở hạo, nghe thấy vậy, ngư Diên kinh ngạc nhìn hắn, nàng không phải không biết tình huống hiện tại của hắn, mà nàng, tử thần đại nhân bên cạnh giường như so với quỷ vương còn muốn khủng bố hơn, nàng nên làm thế nào cho phải, của ngươi, hắn hừ một tiếng, nói tiếp, ta ngay cả biểu đệ còn không để ý, ta còn chú ý ngươi sao, biểu đệ. Sở hạo nghe thấy vậy nhíu mi khó hiểu biểu đệ trong miệng hắn là ai, sở hạo, chúng ta đều bị tinh kế, đều là quỷ vương an bài, người kia là biểu ca của quỷ vương, ta nghĩ kinh thành tất cả đều là quỷ vương làm, ngữ Diên nói gấp, trong lòng đối quỷ vương, chán ghét cao hơn một tầng, mặc kệ hắn đã an bài không cần làm tổn thương nàng, nhưng làm tổn thương người của nàng, nàng hận, rất hận rất hận. Số bảy mươi bảy, ngươi nói mọi người vì sao đều để ý đến ngươi như vậy, ngươi nói ngươi đến tột cùng có cái gì tốt, tử thần có chút buồn bực hỏi, ngư Diên nhìn về phía hắn không hờn giận trả lời, ta không cho lá ngươi coi trọng ta, là ngươi chính mình muốn gần ta, đúng vậy a, ta cũng vậy cảm thấy buồn bực đâu, vì sao ta muốn quấn quyết lấy, con ngươi như vậy. Nói xong, giả vờ nhíu mi, tiếp theo cười nói, ương, chẳng lẽ đây là theo lời thế gian của các ngươi nhất kiến trung tình, ngươi buông ra, ai muốn nhất kiến trung tình với ngươi, ngươi này tên tự kỷ, ngữ diên lại dùng sức rút tay về, sở hạo trìa kiếm thanh long lập tức sang, âm thanh lạnh như băng lại truyền đến, buông nàng ra, thấy thế tử thần mỉm cười buông lỏng nắm chặt tay nàng ra, ngữ diên thấy hắn buông lỏng ra vì thế liền chạy tới đỡ sở. Hạo không ngừng chảy máu lo lắng hỏi tình trạng của hắn, sở hạo nhếch miệng mỉm cười lắc đầu, cử động như vậy là báo cho nàng biết không có việc gì, nhưng mà nàng biết, vết thương chồng chất hắn sao có thể vô sự đâu, ta buông nàng ra cũng không phải sợ ngươi, mà là bởi vì ta không muốn làm cho nàng khó chịu, tử thần, mặc kệ ngươi lợi hại cỡ nào, ta cũng sẽ không đem nàng tặng cho ngươi, hắn ngước mắt nhìn về phía hắn ta gần từng tiếng tuyên thệ. Lúc này đây, hắn tuyệt đối, sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không, tử thần nghe thấy vậy cười lạnh một tiếng châm trọng. ngươi cho rằng ngươi có bản lĩnh đi ngăn cản sao, ta không ngại nói cho ngươi biết, chỉ cần ta xem trọng, cho dù là lên trời xuống đất ta cũng sẽ không tiếc, hắn ta nhìn chăm chầm hắn cũng là gần từng tiếng trả lời, không cần, tử thần, ta van cầu ngươi không nên thương tổn hắn được không, ta thật sự không tốt như vậy. Đang nói, ngươi nếu là đem ta cương quyết cột vào cạnh ngươi ta, cũng vậy sẽ không vui vẻ, khắp nơi sẽ nói ngươi làm biểu ca làm sao có thể đoạt lấy nữ nhân biểu đệ của ngươi thích, ngư Diên liền khuyên, việc này có cái gì, ngươi không phải chưa gả cho hắn ư, hắn không có bản lĩnh đoạt được ngươi, vậy hãy để cho ta tới tốt lắm, không vui vẻ không có việc gì, chỉ cần ta nhìn thấy ngươi hạnh phúc là được, tử thần biến thái nói, ngươi, ngươi biến thái. Ngư Diên cả giận nói: Vậy hãy để cho ta đây cái đổ biến thái này giết hắn. Đi. Nhìn về phía ánh mắt nàng ghét hận như thế, tức giận trong lòng Tử Thần càng phát ra mạnh mẽ hơn. Không cần, ngươi không thể thương tổn hắn. Ngươi, ngươi thả hắn được không? Ngươi thả chúng ta đi. Ngư Diên cầu khẩn nói: Đứa ngốc, không cần cùng người như thế cầu tình, bởi vì hắn không xứng. Sở hạo đưa tay lau lệ trên mặt nàng lại vô ý đem vết máu trên tay mình lưu tại trên mặt của nàng, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên đến rất nhiều thị vệ, bọn họ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, đại nhân, toàn bộ hàng hóa trong địa lao đều bỏ chạy, bên ngoài hiện tại rất loạn, thị vệ cầm đầu đầu cúi vô cùng thấp rất thấp, thân mình ngăn không được run run, tử thần nghe thấy vậy không nói gì nhìn về phía sở hạo cười nói, đây là kiệt tác của ngươi đi. Ngươi cũng biết rõ vì sao còn hỏi, sở hạo nhìn về phía hắn khinh thường cười cười, trong mắt đã tràn ngập châm trọng, ánh mắt như thế hung hăng đâm tử thần bị thương, đây, quả thực là nhục nhã, từ giờ trở đi, phàm là nhìn thấy hàng hóa bất kể là ai, tất cả đều giết không cần hỏi, tử thần lạnh như băng hạ mệnh lệnh, chỉ là hắn cũng không biết bọn họ đã sớm rời khỏi nơi này, làm sao ngươi có thể như vậy, ta không thể để ngươi làm thương tổn bằng hữu của ta. Ngư Diên nghe thấy vậy liền hét lên, nàng không thể nhìn đến bọn họ bị thương tổn. Nếu là có thể, nàng tại sao phải ủy khuất chính mình như vậy? Sở Hạo nghe thấy vậy nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng, nhưng đầu cho nàng một nụ cười an tâm. Ngư Diên thâm tình nhìn hướng đôi mắt hắn thâm thúy, trong lòng bất an dần dần bình tĩnh lại. Hai người như là tâm hữu linh tê không nói đến chuyện này, Ngư Diên liền theo nét tươi cười của hắn liền biết đáp án. Nàng sao có thể ngốc như vậy đâu? Hắn để ý ông ngoại như vậy há lại sẽ vứt bỏ bọn họ mà không chú ý đâu, tử thần mắt lạnh nhìn hai người thầm kín đưa tình bộ dạng rất là không vui, nghi hắn một kẻ tử thần giống như, Diêm la, hắn muốn nữ nhân như thế nào mà không có, cố tình coi trọng nữ nhân biểu đệ thích này, cũng tốt, nếu hắn coi trọng, vậy còn để ý nhiều như vậy làm cái gì, không từ thủ đoạn đó là kỹ năng duy nhất của hắn, chỉ cần có thể có được cái mình muốn, hắn tình nguyện hủy diệt hết thảy. Đại nhân, để cho chúng ta trừ bỏ hắn, thị vệ cầm đầu nói gấp, hàng hóa trong địa lao toàn bộ chạy trốn dựa theo tính tình bình thường của đại nhân, bọn họ đã sớm chết ngàn vạn lần rồi, nay, đại nhân còn không có trừng phạt, không bằng hắn lập công chuộc tội chẳng phải là rất tốt, không được, các người đều đi xuống đi, chuyện nơi đây liền giao cho ta, cẩn thận vâng theo lời ta vừa nói, ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời đi khỏi hai người trước mặt, dạ. Thị vệ nghe thấy vậy toàn bộ đều rút lui, mặc kệ đại nhân muốn như thế nào, chỉ cần có thể bảo mệnh là tốt rồi, bọn thị vệ rời đi, không khí trong phòng nhất thời khẩn trương lên, tử thần thưởng thức ban chỉ. Trong tay nhìn về phía ngư diên nói, không phải ta không cho hắn cơ hội, là chính bản thân hắn phạm sai lầm trước, như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí, nói xong, ánh mắt sắc bén nhìn hướng sở hạo. Ánh mắt như vậy quả thực là muốn đem hắn từ mã phân thây, ngươi, không cần yêu cầu hắn, chỉ cần ta còn có một hơi thở chắc chắn sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nếu không, ta tình nguyện đi tìm cái chết. Sở hạo cắt đứt lời của nàng kiên định nói, làm một người, nam nhân nếu sự tình gì đều cần nữ nhân đi giúp hắn cầu xin, như vậy, sống còn có ý nghĩa gì? Ngư Diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hướng hắn thiên ngôn vạn ngư không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người các ngươi không cần tình sâu như vậy, bởi vì các ngươi lập tức sẽ âm dương cách xa nhau. Tử thần cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện vũ khí. Ngươi không cho ta cầu hắn, ta liền không cầu hắn, mặc kệ ngươi ở đâu ta cùng đứa nhỏ cũng sẽ ở cùng nơi đó. Với ngươi, một đời một thế vĩnh viễn không vứt bỏ. Nói xong, ngư Diên theo bên hông lấy ra kiếm chu tước chừng mặt tử thần, sở hạo thấy thế mỉm cười, đưa ra kiếm thanh long cũng nhìn về phía tử thần. Một đời một thế vĩnh viên không vứt bỏ, hay ột câu thâm tình, ta hết lần này tới lần khác không cho các ngươi như ý, nói xong, cầm lấy vũ khí liền bật nhảy mà đến, ngữ Diên không hề khiếp đảng cùng sở hạo vọt tới, trong lòng đều có một cái ý nghĩ, sinh tử không quan tâm, ở bên. Trong giao tranh ngắn ngủi, Ngư Diên liền hiểu biết lợi hại của tử thần, bất kể là linh thuật hay là lợi khí cùng, với nội lực đều rất xa phía trên bọn họ. Nguyên bản sở hạo đã nhận lấy thương tích rất nặng, mà tử thần mỗi một trường toàn bộ đều là đối với ngực của hắn mà đánh, sở hạo không đến vài cái liền miệng phun máu tươi ngá xuống mặt đất. Sở hạo ngư duyên thất kinh hét lớn một tiếng, một giây sau, nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn chặn trường kiếm tử thần cấp tốc, mà đến, kiếm chỉ hướng cổ nàng một khắc kia liền ngừng, Ngươi muốn giết hắn thì phải giết ta trước. Ngữ riêng không hề sợ hãi nhìn hướng ánh mắt tử thần, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách bàn bạc với ta sao, tử thần lạnh như băng nói, ngươi, chẳng lẽ say, sinh, mộng tử, các nàng không nói cho ngươi biết, nữ nhân phàm nhân dạy mãi không sửa, kết cục sẽ là như thế nào trong lòng ngươi nên biết, mà hắn, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ, hắn ta không chút, nào tình cảm lạnh như băng nói, vừa rồi quyết đấu ở bên trong. Hắn có thể cảm giác được nàng hợp lại toàn lực đi chống cự hắn, hắn liền biết trong lòng của nàng e rằng cũng không dung bất luận kẻ nào, cho dù thả hắn đi hiệu quả cũng là như thế, nếu là như vậy, hắn tình nguyện làm cho hắn ta lập tức đi tìm cái chết, được, nếu như vậy, ta đây sẽ không nói, nhưng người muốn giết hắn thì hãy bước qua thi thể của ta, ngữ Diên đứng dậy trong tay nắm chặt kiếm chú tước trong mắt, lộ ra rét lạnh vô hạn. Mà kiếm chu tước trong tay nàng bắt đầu ẩn ẩn phát ra ánh đỏ, lần đầu tiên tử thần từ trong mắt của nàng nà thấy được chấp nhất thật sâu, loại ánh mắt này làm cho lý trí của hắn dần dần bốc cháy lên, hắn hận, hận loại chấp nhất này và làm cho người ta ánh mắt ghen tị, hắn hận, hận loại ánh mắt vì tình yêu nguyện hy sinh này, không cần, sở hạo suy yếu vươn tay lôi kéo mép váy của nàng, sở hạo, sở hạo ngươi thế nào rồi, ngữ Diên nghe tiếng. Liền ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn lo lắng hỏi, làm cho nàng lo lắng, ta không sao, phát, nói xong, trong miệng của hắn lại phún ra máu đỏ sẫm, ngư duyên nước mắt lặng yên chảy xuống, trong lòng đau lo lắng, đừng khóc, hắn dừng lại một chút, khó khăn nuốt một hơi, trầm tĩnh hai mắt mềm nhẹ nhìn nàng, ảm đạm cười, đứa ngốc đừng khóc, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài, hắn nhịn xuống cỗ máu muốn hướng lên trong ngực kia nhìn về. Phía nàng cười cười, ngữ diên chảy nước mắt gật gật đầu, ngu ngốc, ngươi này đại ngu ngốc nói chuyện có thể coi là nói nha, nếu không, nếu không ta liền mang theo hài tử của ngươi đi tìm người khác làm phụ thân, chóc mũi nàng chua sót làm cho nước mắt nàng giọt giọt rơi xuống, một màn như vậy, làm cho tử thần vẫn không nói chuyện dần dần biến thành luống cuống, hẳn nếu không phải hạnh phúc, thì ai cũng không thể hạnh phúc, không thể, tuyệt đối không thể, chịu. Chết đi, tử thần hét lớn một tiếng, cầm kiếm liền lao đến, ngư Diên liền nắm lên kiếm chu tước quay người một cái liền chống cự lên, cảnh tàn sát khốc liệt ở bên trong, tử thần cười lạnh không thôi, trừ bỏ tư kiếm xác nhập, nếu không, không ai có thể chế phục ta, hắn như là ma quỷ giống nhau xuống tay càng ngày càng ngoan độc, ngư Diên không trả lời hắn, mà là hợp lại tất cả sức lực cùng hắn đôi kháng. Nàng không thể để cho hắn chết, không thể, sở hạo hít một hơi thật sâu, dùng kiếm thanh long trong đỡ thân mình đứng lên, hắn nhìn đến hai mắt tử thần bắt đầu bị ghen tị che đậy, mỗi một trưởng kia đều là ác như vậy, hắn cắn răng lại xông tới, ngữ Diên ở trong quá trình bị kiếm tử thần đâm thương rất nhiều chỗ, nhưng nàng như trước chịu đựng, lại không nghĩ rằng sở hạo lại tới rồi, ngươi đi nhanh lên a. ngữ Diên một bên đánh một bên hét lên, ai cũng đi không được. Ta đưa ngươi xuống địa ngục trước, tử thần lớn tiếng quát, hắn đem tất cả ghen, tị cùng tức giận toàn bộ chú vào kiếm trong tay, một giây sau, hung hăng hướng ngực ngư diên đâm tới, cẩn thận, mắt thấy kiếm của hắn nhanh như vậy, sở hạo không hề do dự đẩy ngư diên ra, kiếm thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn, một kiếm như vậy làm cho tử thần ngây ra một lúc ở tại nguyên chỗ không hề độc, ngư diên thấy thế hét lớn một tiếng liền đánh tới cấp tốc sở hạo tiếp được ngã xuống ngươi làm cái gì, ngươi tên ngu ngốc này ngươi đang ở đây làm cái gì, rơi, xuống mặt đất nàng lớn tiếng hét lên, nàng, không có việc gì là tốt rồi, hắn mỉm cười, kiếm thanh long trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, chớ nói chuyện, ta, ta nên làm cái gì bây giờ, ta làm như thế nào đi cứu ngươi, như thế nào đi cứu ngươi ngư diên Hoàng thần, toàn bộ thân mình đều run run, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt, đứa ngốc, Sắc mặt sở hạo chỉ một thoáng trở nên trắng bạch, hắn ôn nhu nhìn Ngư Diên, trong mắt đã tràn ngập tơ máu, há to mồm gian nan nhấn rõ từng chữ nói, phải kiên cường, không cần lưu luyến nơi này, trở lại thế giới của nàng, quên ta quên ta mang đến cho nàng thống khổ, hay còn sống, không, ngươi đã nói muốn kết hôn với ta, ngươi đã nói ta không được gả cho người khác, Ngư Diên liền phản bác nha đầu ngốc, thực xin lỗi, lúc trước làm thương tổn nàng. Nhưng là, nhưng là ta thật sự yêu, nàng, yêu nàng A, sở hạo cứng rắn rung một hơi cuối cùng, hắn muốn cho nàng biết, hắn là yêu của nàng, thật sự yêu nàng, ta biết, ta cũng biết, ngươi không cần rời đi, ta dẫn ngươi đi xem bệnh, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi, ngươi không cần vứt bỏ ta cùng đứa nhỏ, không cần được không, chúng ta phải đến già đầu bạc, chúng ta phải sinh rất nhiều rất nhiều đứa nhỏ chúng ta muốn đi ăn uống, chúng ta phải du sơn ngoạn thủy, chúng ta còn phải đi tham gia hôn lễ của ông ngoại nữa, cho nên cầu xin ngươi không cần rời đi ta. Cơ hồ là thanh âm cầu xin của Ngư Diên nói. Đứa ngốc, hắn thê thảm cười, nước mắt trào ra hốc mắt chậm rãi rơi vào trên cánh tay của Ngư Diên. Đúng, ta là đứa ngốc, ta thực ngốc, ta cái gì cũng đều không hiểu, cho nên ngươi không cần rời đi ta được không? Không cần. Nàng khẩn cầu khóc nói. Ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một lát, hắn suy yếu đã muốn mắt mở không ra, không cần, không thể, ngươi không thể ngủ có, nghe hay không, không thể, ngư duyên lớn tiếng hét lên, nhưng là mặc kệ nàng dùng sức ồn ào cỡ nào, như trước không ngăn cản được hắn chậm rãi nhắm đôi mắt, sở hạo, sở hạo, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh a không cần, ngươi nam nhân nhẫn tâm này, làm sao ngươi có thể bỏ lại ta cùng đứa nhỏ, làm sao có thể à. Tráng váng thật lớn đập vào đầu óc của nàng, vô tận bi thương cùng tuyệt vọng như thủy triều bình thường đập vào ngực, giống như là một khối, thạch đá, hung hăng đặt ở trên lồng ngực, ngàn vạn thứ như vạn tiễn xuyên tâm mà qua, trong hoảng hốt, câu nói kia tựa hồ lại sông ra, đứa ngốc đừng khóc, tin tưởng ta, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, sở hạo, sở hạo, a ngữ diên thê lương ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng đau đớn làm nước mắt nàng giống như mở vòi nước. Như thế nào cũng không dám lại được, mà quần áo màu vàng nhạt trên người nàng đã sớm dính đầy màu đỏ máu kia, màu đen của mực tàu phát ra trong khoảnh, khắc theo gió phiêu lãng, sở hạo, ngươi kẻ lừa đảo này, kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, ngư diên đột nhiên đối với thân thể sở hạo này lớn tiếng thét trói tai, nước mắt không thể ức chế theo hốc mắt giọt lớn giọt lớn rơi xuống, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, ngươi kẻ lừa đảo này, ngươi kẻ lừa đảo này. Nàng liều mạng đánh lồng ngực của hắn hy vọng hắn có thể tỉnh lại, nhưng hắn trong lòng như trước đã không có hơi thở, như trước sẽ không trả lời lời của nàng, A, ngữ riêng hoàn toàn tuyệt vọng lớn tiếng hò hét, một tiếng hò hét này hoàn toàn phóng thích tất cả linh khí của nàng, thanh âm bi thương như vậy giống như thiên lôi, vang vọng trong tất cả các góc của trời đất, không chỉ là nơi này, ngay cả thế gian cũng, bởi vì tiếng gầm rú tê tâm liệt phế của nàng mà trời đất hỗn loạn một vùng. Bụi đất bay khắp nơi, sấm chớp lóe ra, mây đen cuồn cuộn, mưa to giàn rủa. đây là thời tiết quỷ dị ngàn năm chưa bao giờ gặp được trôi qua, trời đất, giống nhau đen thành một mảnh, mọi người ở trong mưa điên cuồng chạy trốn, súc vật bị sợ chạy tán loạn, vô số yêu ma quỷ quái kêu gào từ trong bóng tối tràn vào đám người, thế gian hỗn loạn một mảnh, ngươi, tử thần kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng. Phong ở bởi vì một tiếng giống lên bi thương, của nàng đã sớm bị đánh rơi xuống chia năm sẻ bảy, mà bên ngoài thi thể trên đất tùy ý có thể thấy được, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong tim của hắn càng ngày càng sợ hãi, ngữ diên hai mắt hiện lên thị huyết màu đỏ bừng, cái đôi màu xanh biết kia ở trong không trung không ngừng đong đưa, toàn thân trên dưới tản mát ra một quang mang quỷ dị, hơi thở chung quanh cũng theo sự tức giận của nàng biến thành khẩn trương không thôi. Tử thần toan tính nhìn hướng nàng, chỉ thấy nàng dại ra đem sở hạo đặt ở trên mặt đất liền chậm rãi đứng dậy, trên mặt không chút biểu tình, nhưng bộ dáng lại làm cho nhân vạn phần, sợ hãi, ngươi nói, muốn ta kiên cường, ngươi nói, muốn ta trở lại thế giới thuộc về mình, ngươi nói, muốn ta quên ngươi, nhưng mà ngươi biết không, có một loại yêu thương sâu không thấy đáy, có một loại cảm giác tên là đau triệt nội tâm. Có một loại tâm tình tên là mất đi, nếu như đã xoay người, người vẫn có thể xuyên thầu bóng dáng, tiếp được nước mắt ra đang tích lạc, như vậy, kiên cường xin tha thứ ta yếu đuối, sở hạo, người còn chưa có cho ta cơ hội mở miệng nữa, ta muốn, nói, ta yêu người, giống như người yêu ta, rất sâu rất sâu, người, đến tột cùng là ai, tử thần sợ hãi nhìn nàng đôi mắt nước yên lặng như chết. Trung quanh hết thảy cùng với nàng bộ dáng đột nhiên biến dạng làm cho hắn cảm giác hàn ý từ trong long bàn chân thẳng lên ót, người giết người không nên giết, nàng không chút biểu tình nói, ngươi ngươi đến tột cùng là ai, tử thần lặp lại những lời này như trước, muốn biết ta là ai, như vậy, ngươi đi hỏi diêm vương, đi, ngữ diên lạnh lùng nói, trong tay chậm rãi bốc cháy lên một ngọn lửa màu xanh biếc, đây là lửa giận, lửa giận mạnh mẽ. Loại hỏa diễm này độ nóng là cực kỳ cao, tử thần ở cách xa xa, nhưng như trước có thể cảm giác được ngọn lửa này độ nóng dọa người, mà cước bộ của hắn cũng không tự giác lui về sau đi, ta ta đây làm thế là bởi vì ta thích ngươi, thích ngươi a, tử thần nuốt một ngụm nước bọt nói, nàng như vậy làm cho hắn một đại nam nhân theo đáy lòng phát ra sợ hãi, ngươi phải trả giá thật nhiều, hai tay nàng gắt gao nắm chặt, ánh mắt tràn ngập ánh thị huyết. Tiếp theo nàng hét lớn một tiếng, trên người toàn bộ khí lực giống ra, hỏa diễm lục sắc từ trong miệng nàng cuối cùng một hơi thẳng tắp xuất vào ngực tử thần, tử thần kinh ngạc nhìn hướng lỗ thủng màu xanh biếc trên ngực kia, đây là cái gì, vì sao tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến nỗi hắn căn bản không kịp phản ứng cũng đã trúng chiêu rồi, trời à, nữ nhân này đến tột cùng là người, hay là quỷ, người căn bản là không hiểu cái gì là yêu, vĩnh viễn cũng đều không hiểu. Nước mắt nàng trật xuống nói, ngươi, tử thần thống khổ che ngực muốn biện bạch cái gì, nhưng thân thể hắn đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ rồi, một giây sau, hắn ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, toàn bộ thân mình giống như thủy tinh, ba một tiếng toái chia năm xẻ bảy tan rã. mắt thấy hắn hoàn toàn biến mất, cái đuôi của nàng cũng dần dần thu vào khôi phục dáng vẻ hình người, chỉ là nàng vẫn luôn dung một lượng oán khí cuối cùng mà chống đỡ đến bây giờ, oán khí này được phóng thích. Nàng rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi té lăn quay xuống đất, sở hạo, ách, đau khổ đau đớn làm trên mặt nàng trắng bệch một mảnh, mà giữa chân của nàng đột nhiên trào ra một dòng nước ấm chậm rãi trợt xuống, trên mặt đất trong khoảnh khắc nhiễm đỏ một mảnh, nàng nhịn đau rơi lệ gian nan hướng bên người sở hạo bỏ đi, theo thân thể nàng di chuyển, trên mặt đất trượt ra một vết máu dài, sở hạo. Nàng bò đến bên cạnh hắn chậm rãi chống đỡ đứng dậy đưa tay nhẹ nhàng đụng vào khuôn mặt lạnh như băng của hắn, ngươi, ngươi không ở, đứa nhỏ cũng không nguyện ý đi theo ta, ngữ diên nhìn về phía máu đỏ giữa hai chân thê thảm cười, tiếp theo khóc ồ lên, đúng, thực xin lỗi, ta không bảo trụ đứa nhỏ, thực xin lỗi, trong lòng đau đớn vượt qua cả đau khổ trong, cái bụng của nàng, đã không còn, lòng tin cái gì cũng không có, nương tử ngốc, Ta tới nha đầu ngốc khóc cái gì đâu, nha đầu ngốc, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài trước mắt nàng càng ngày càng đen, thanh âm của sở hạo tựa hồ càng ngày càng gần rồi, trong ánh trăng mờ nàng tựa hồ nhìn đến sở hạo mỉm cười còn vươn tay với nàng, nàng hạnh phúc cười cười gian nan đưa tay cho hắn, thật tốt, ngươi rốt cục có thể dẫn ta đi, toàn bộ cả nước cao thấp bao phủ trong một bầu, không khí quỷ dị, trời đất giống như nhập làm một, phân không rõ cái gì là trời. Cái gì là đất, kinh thành nguyên bản đang giải quyết ôn dịch, nay không khí quỷ dị này càng làm cho lòng người lâm vào sợ hãi, kinh thành là mảnh đất tử vong đứng đầu, tất cả mọi người đều muốn trào ra khỏi kinh thành, tất cả mọi người muốn chạy trốn khỏi nơi có bệnh ôn dịch đáng sợ này, tuy rằng bọn họ đều biết rằng không biết chạy trốn đi đâu, thì tình hình đáng sợ này vẫn như trước như một cái, bong đi theo, nhưng mà ở nơi khác không có ôn dịch, ít nhất sẽ không chết nhanh như vậy. Sở thiên hạ mệnh lệnh, mọi người không thể ra khỏi thành, ai trái lệnh giết không tha, hắn là vua của một nước, bảo hộ rất nhiều con dân, hắn không thể để cho toàn bộ con dân tách ly này, cháo ra kinh thành mà tạo thành đại dịch lớn hơn nữa. Hoàng thượng, người xem khí trời có phải là thần linh xúc động rồi hay không, tào công công lo lắng cùng sở thiên đứng trên đài nhìn trời. Thần linh, nhưng chấm lại cảm giác cái này giống như là do con người tạo nên. Càng giống như là người đang tức giận, sở thiên như có suy nghĩ gì nghĩ nghĩ, tức giận, hoàng thượng, chuyện này không thể có khả năng đi, ai có thể dùng nóng giận đến mức không chế thời tiết a? vậy còn không phải là thần tiên, Tào Công Công không quá tin tưởng nói, cho dù hắn cũng biết khí trời là không tầm thường đến cỡ nào, nhưng nói tóm lại cũng không phải người không chế bất kể là bởi vì, cái gì, thì kinh thành giờ phút này đang bị bao phủ bởi giữa một tầng hơi thở tử vong nói xong, đôi mắt hắn sắc bén nhìn về phía bong đen trên tầng bầu trời kia. những cái này không phải gì khác mà là ngàn vạn quỷ quái. lúc này trời đất đục ngầu không thôi, làm cho quỷ quái bốn phía chào ra từ địa ngục đi vào nhân gian làm sằng làm bậy. thiên hạ này hắn đến tận cùng còn có thể bảo trụ hay không? hoàng thượng, ngươi nói nếu tam bảo hợp nhất có thể cứu vớt được muôn dân hay? không, tào công công nói gấp, hắn nhớ rõ trên sách cấm miêu tả có được tam bảo là. Có thể đạt được bất kỳ nguyện vọng gì, cứu vớt muôn dân này, nếu là thật sự, vậy chẳng phải thiên hạ được cứu rồi, sở thiên nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng, cho dù lời tiên đoán này thật sự thì như thế nào, bồ đề lam của chậm mất tích, A, chuyện này, chuyện này đề phòng nghiêm ngặt làm sao có thể bị, bị trộm đi, tào công công sốt ruột nói, nghe vậy, sở thiên, như chặt mày chậm rãi nói cẩm y vệ của hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt một con ruồi bọ cũng không thể đi vào. nhưng nếu là người tới mà không phải là người thì sao? ách, hắn xoay người nghiêng đầu nhíu mày nhìn về phía hắn ta hỏi. chuyện này hoàng thượng ý của ngài là này này. tào công công có chút run run trong lòng tất nhiên lý giải lời của người. chẳng lẽ ngay cả một chút hy vọng cuối cùng đều bị bóc đi sao? nghi nghĩ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều. Gì vì thế vội tiếp nói nói, nhưng mà hoàng thượng, hoàng cung này có kim long hộ thể, bẩn này nọ căn bản không thể tới gần a kim long của chấm cần ánh mặt trời dễ chịu, cần ý chí kiên định cùng với long tin ngoan cường bảo vệ, ngươi xem hôm nay còn có ánh mặt trời ư, ngươi xem xem những thị vệ này còn có kiên dịnh cao ngất như lúc trước sao, sở thiên có chút thương cảm nói, tạo công công nghe thấy vậy nhìn về phía bầu trời bao la đục ngầu lại nhìn, về phía thị vệ này run run không thôi, mà những nhà hoàng kia DDNG tránh ở những chỗ không có không ai vụng trộm khóc, hay vụng trộm thiêu đốt tiền giấy, trong không khí như vậy, kim long lại có thể hộ thể sao, hoàng thượng, Tào công công lòng chua xót la lên một tiếng, hắn là một lão thái giám rồi, tiên hoàng đối với hắn có thể nói là giống như đối đãi với người thân, tiên hoàng trước khi lâm trung bảo hắn chiếu cố tiểu hoàng đế này, cũng toàn lực bảo hộ an toàn của người, kỳ thật không? Cần tiên hoàng nói, hắn đều biết phải dùng mạng đi bảo hộ người, cũng âm thầm thề muốn tạo ra cho người một giang sơn cực kỳ vĩ đại, nhưng, nhưng hôm nay, hắn không có một thân bản lĩnh vô địch, cũng không có cách nào giúp người sắp xếp lo giải nạn, điều này để sau khi hắn chết như thế nào đi đối mặt với tiên hoàng đây, người cũng không cần lo lắng, chấm tin tưởng sẽ có kỳ tích. Sở thiên kiên định nói, hoàng thượng, hoàng thượng, đúng lúc này, xa xa. Một nô tài vội vã chạy tới, lớn mật, có biết quy củ ở trong này hô to gọi nhỏ hay không, Tào công công liền quát lớn, tiểu thái giám này nghe được Tào công công quát lớn, liền bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất run run nói, hoàng thượng tha lỗi hoàng thượng tha lỗi a! sở thiên nhìn về phía cho bầu trời bao lam mở miệng nói, có chuyện gì kích động như vậy, sở phủ, sở phủ truyền đến tin tức, nói là, nói là, làm sao vậy, là cung thân vương đã trở lại, sở thiên liền xoay người nhìn về phía thái giám này vui sướng hỏi, thái giám vội vàng gật đầu, tiếp theo đột nhiên khóc lên, thân mình ngăn không được run run, tào công công nghe thấy vậy gầm lên, cung thân vương đã trở lại là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì mà khóc, bọn thái giám này càng ngày càng không hiểu quy củ, hắn nhất định phải giao huấn lại bọn họ thật tốt, hoàng thượng, thái giám này lập tức nhào trên mặt đất khóc tang nói, nô tài vừa mới nhận được tin tức cung thân vương đã trở lại nhưng mà nhưng mà cung thân vương lại hoang tiểu thái giám run run hội báo hắn hiểu rõ biết hoàng thượng coi trọng cung thân vương như thế nào mà cung thân vương tuy rằng là vương gia địa vị cao quý nhưng như trước liên tiếp mang binh ra chiến trường từng vì hoàng thượng lập được không biết bao nhiêu công lao hiển hách cái gì sở thiên nghe thấy vậy thân mình run run lui về sau đi tào công công liền đi lên đỡ hắn tiểu thái giám sớm đã hoảng sợ khóc không ngừng Tất cả đại phu đều đã đã kiểm ta rồi, cung thân vương xác thực đã hoang qua rồi, cung vương phi, cung vương phi trước mắt hôn mê bất tỉnh đe dọa tính mạng, tiểu thái giám run run nói, hoàng thượng, tào công công nhìn về phía sở thiên trên mặt một chút trắng, việc kêu lên chạy nhanh chuyển ngữ không cần, chậm muốn đi nhìn hắn, sở thiên chậm rãi đứng thẳng, người nói từng chữ từng câu, nô tài đi làm cái này. Ánh mắt Tào Công Công ý bảo nô tài này chạy nhanh rời đi, mà hắn cũng chạy nhanh đi thu xếp. Sở Thiên một tay run run cầm lan can màu trắng, sắc mặt trắng bệch khoe môi run run lẩm bẩm thấp. Chuyện này không phải thật sự, không phải thật sự đúng không? Theo thanh âm xuống thấp, một giọt nước mắt chậm rãi đã tuôn ra trong mắt của hắn lặng yên không phát ra hơi thở rơi xuống. Lần này xuất cung, Sở Thiên trừ bỏ mang theo. Tào Công Công bên ngoài. Còn lại bốn vị đó là Ngự Y có tay nghề giỏi nhất trong cung, tuy rằng được đến chứng thật, nhưng hắn vẫn như trước không muốn tin vào sự thật này, cho nên hắn muốn dẫn Ngự Y cùng đi, có lẽ, có lẽ sẽ có kỳ tích đi, dọc theo đường đi hắn vốn an ủi mình như vậy, mà bọn họ giả dạng mặc quần áo bình thường, để tránh làm mọi người tạo thành hỗn loạn. Hoàng thượng, ở bên ngoài đi tào công công thấy trong kiệu không có tiếng vang nào, trong lòng không khỏi lo lắng không thôi. Việc này phải làm như thế nào cho phải, nguyên bản trông cậy vào vương gia, sau khi trở về sẽ có biện pháp tốt cùng hoàng thượng cùng nhau giải quyết dân tình, có ai nghĩ được tới kết quả lại là như này, đây quả thực là điều xấu a. dọc theo đường đi, sở thiên hoàn toàn không có mở miệng, hắn không muốn nói chuyện, trong tim của hắn cực kỳ khó chịu, mà trên đường đi khắp nơi đều có thể nghe được tiếng kêu rên cùng thống khổ, của con dân, Tào Công. Công nhìn về phía con dân chạy loạn chung quanh trong lòng, cũng có buồn khổ nói không nên lời, mà bốn vị ngự y lại nhìn khó chịu không thôi, tấm lòng của thầy thuốc như cha mẹ, ôn dịch này mới vừa vặn không chế được, hôm nay, đây là muốn hủy diệt sao, một lúc sau, cô kiệu đã dừng vào cửa sở phù, chỉ là bọn hắn còn chưa bước vào sở phù, tiếng khóc bên trong lại cắt đứt chuyển vào bên tai, loại thanh âm bi thương cùng tuyệt vọng này làm cho tim của hắn lại nổi lên. Sóng gió, cảm xúc cũng đi theo có chút phập phòng, hoàng thượng để cho nô tài đi thông báo, tào công công nói gấp, không cần, hắn chua xót nói, hoàng thượng, ngài cần phải bảo trọng long thể a bốn vị ngự y tuổi tác đã cao liền an ủi, bọn họ cũng đều biết vương gia này là ngoài ý muốn, đừng bất luận kẻ nào ngoài ý muốn còn muốn nghiêm trọng hơn, không chỉ là bởi vì cung thân vương là người hoàng thượng đáng tin cậy nhất, càng bởi vì hắn có thể giúp hoàng thượng chia sẻ yêu sầu nhưng hôm nay hoàng thượng long thể quan trọng a ngự y mở miệng lần nữa khuyên bảo sở thiên khoát tay hít một hơi thật sâu chậm rãi đi vào bên trong cửa sở phù hôm nay không có một người nào không có một gia đình nào chờ đợi không cần nghĩ xảy ra chuyện tình lớn như vậy bọn họ nào có tâm tư đứng ở cửa đây sở thiên tiếp tục đi vào bên trong tiếng khóc lại càng đến càng rõ ràng xuyên qua đình viện đi vào đại sảnh ở giữa đại sảnh mộc linh cữu Màu đen kia, rõ ràng bắt mắt, nhìn làm cho người ta thấy ghê người, sở thiên cứ như vậy hơi giật mình nhìn cái linh kiểu kia, trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang, hắn hoàn toàn khó có thể chấp nhận người bên trong là sở hạo, mà bên cạnh linh kiểu ghé vào rất nhiều bọn hạ nhân toàn bộ bọn họ kêu khóc, nhất kiếm đứng ở bên cạnh linh kiểu trong tay cầm kiếm giữ im lặng, nhưng từ trên vẻ mặt hắn ta bi thương cũng có thể thấy được, nội tâm của hắn khó chịu biết bao nhiêu, mà... Người đau lòng nhất chính là béo lão nhân, cả người ông đều dại ra ngồi dưới đất, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không thể làm ông tỉnh lại, tay ông gắt gao cầm lấy một góc linh cữu, giống như bắt lấy là hết thảy sở hạo, xảo lão thái nhìn bộ dáng này của ông trừ bỏ rơi lệ chính là, chờ đợi không một tiếng động, ngươi đã đáp ứng ta phải bình an, ngươi đã nói phải bình an, ô ô ô, chỉ sang khóc vô cùng là thương tâm, lý lập nghẹn ngào đem nàng ôm vào trong. Ngực, chỉ san nắm thật chặt vạt áo của Lý Lập, bà đầu chôn ở trong ngực của hắn thương tâm khóc, vương ra, vương ra, tình nhi sai lầm rồi, tình nhi về sau không bao giờ ghen tị nữa, tình nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, nghe được đến tin dữ của sở hạo, tình nhi cũng nhịn không được nữa chạy ra cô uyển, đi vào đại sảnh khóc giống chảy nước mắt, cho dù hắn không thương nàng, nàng cũng không lo, chỉ cần hắn bình an là tốt rồi, nhưng mà... Kết quả nàng muốn không phải thế này, không phải này, tất cả mọi người đắm chìm ở trong tình cảm bi thương, tiếng khóc, trừ bỏ tiếng khóc liền không còn bất kỳ thanh âm gì, bước chân của sở thiên giống như là bị đạp lên đinh giống nhau, không thể động đậy, hoàng thượng, chợt đột nhiên không biết là người hạ nhân nào mắt sắc đã phát hiện sở thiên, liền kinh hô, mọi người nghe thấy vậy toàn bộ nhìn về phía sở thiên, cùng quỳ trên mặt đất hành lễ, không cần hành lễ. Sở thiên hít sâu một hơi nói thẳng, tiếp theo chậm rãi đi tới bên cạnh linh cữu, mọi người chảy nước mắt nhìn về phía hắn, sở thiên thong thả hướng tới linh cữu đi bước một tới, không khí giống như là dừng lại, mọi người nhìn nước mắt xuống nhìn về phía hoàng thượng, cho dù hắn muôn vàn không muốn, đều đi lại chậm, nhưng con đường cũng chỉ có ngắn như vậy, khi hắn thong thả đi tới phía trên, hắn ta nằm trong vũng máu vẫn là ánh vào mắt của hắn, giờ phút này, trong quan tài. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ của sở hạo có vẻ là bình tĩnh như vậy, nếu không phải vết máu đầy người cùng với sợi tóc hỗn độn kia hắn vẫn, như trước không tin hắn ta cứ như vậy mà rời đi, mà để cho hắn run run là, trên lồng ngực của hắn ta có một lỗ thủng nhỏ, vết máu trước ngực sớm đã đem trong quan tài cũng nhiễm đỏ một mảnh, chân của hắn, trên tay hắn khắp nơi đều là vết thương, làm cho người run run là, mình đầy thương tích nhưng khóe miệng của hắn lại lộ vẻ tươi cười thản nhiên nhưng mà chính nụ cười này lại làm đau đớn mỗi một người nhìn đến người của hắn Ngươi không phải đáp ứng với chấm sẽ trở về giúp chấm đấy sao Sở thiên nhìn về phía sở Hạo nằm ở bên trong chậm rãi nói nhưng mà người chết cuối cùng là đã chết mặc kệ hắn nói cái gì hắn như trước sẽ không trả lời chấm đang cùng ngươi nói chuyện. Sở thiên lớn tiếng nói sở Hạo chấm nói cho ngươi biết Ngươi nếu không đứng dậy, ta liền chu di cửu tộc ngươi Ngươi không? Phải luôn miệng nói ngươi hiếu kính cỡ nào với ông ngoại của ngươi ư, ngươi nếu không đứng lên ta liền giết hắn ta, ngươi có nghe hay không, sở thiên, đột nhiên đưa tay lôi vạt áo của hắn lớn tiếng hét lên, hoàng thượng, hoàng thượng, nghe được sở thiên giống to, béo lão nhân phục hồi tinh thần lại tiếp theo bùm quỳ trên mặt đất lớn tiếng khóc, hoàng thượng hạo nhi, hắn đã chết, đã chết à, nói xong, run run không thôi, lão nhân. Xảo lão thái liền bổ nhào vào bên người béo lão nhân đỡ ông lên, nước mắt đi theo lời của ông vẫn không ngừng chảy xuống, tiếng khóc phòng trong lại giống như kinh thiên động địa vang lên, sở thiên nghe thấy vậy run run buông lỏng tay ra, tiếp theo thân thể hắn đổ về phía sau, tào công công mắt sắc bước lên phía trước đỡ hắn đau lòng kêu lên, người chết không thể sống lại, hoàng thượng ngài phải bảo trọng a. sở thiên nhìn về phía sở hạo nhắm chặt hai. Mắt không hề có hơi thở, trong lòng hắn khó chịu không biết nên nói cái gì, trong lòng khó chịu không thôi, hoàng thượng, béo lão nhân nhẹ nhàng hò hét, đều có ý niệm chết trong đầu, một tiếng này la lên, sở thiên lúc này mới nhớ tới béo lão nhân còn quỳ vì thế vội cúi người nâng hắn, khang ái khanh nhanh đứng lên đi, mặc dù béo lão nhân đã tử quan nhiều năm, nhưng sở thiên như trước kêu ông là khang ái khanh, béo lão nhân run run đứng lên, ông như vậy nhìn qua. Đã già nuôi đi rất nhiều, thân mình cũng run nhẹ nhẹ, nghe được tin dữ của sở hạo, ông hai ngày hôm nay chưa được ăn gì, nước mắt từ lâu đã khóc khô rồi, lúc này ông đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức bắt được ống tay áo sở thiên hò hét hoàng thượng cứu cứu diên nhi, cứu cứu diên nhi a, hạo nhi hy sinh, diên nhi không thể ở hy sinh, sở thiên vội vàng gật đầu, khang ái khanh ngươi yên tâm, chấm nhất định sẽ cứu sống nàng, tiếp theo hắn nhịn xuống bi. Thương hỏi, nàng ở nơi nào, hoàng thượng, vương phi ở Kim Nguyễn, phượng công tử đang trị liệu cho nàng, một nhà hoàn liền báo cáo nói, nghe vậy, sở thiên lưu lại hai ngự y để cho bọn họ chiều cô béo lão nhân thật tốt, liền vội vội vàng hướng Kim Nguyễn tiến đến, hai vị khác đi theo tàu công công theo sở thiên đi, đi vào Kim Nguyễn, hắn rõ ràng cảm giác được bên trong có một dòng khí mạnh mẽ, còn có một loại hơi thở không phải của mình, vì thế hắn ngoái đầu nhìn lại để cho tất. Cả mọi người ở bên ngoài chờ, hắn đi vào trước nhìn xem, phượng ly ca vừa thu hồi vận công, sở thiên liền tiến vào, tham kiến hoàng thượng, phượng ly ca nhìn thấy hắn hơi hơi vuốt cầm hành lễ nói, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, không cần đa lễ, nói xong, sở thiên liền đi tới bên giường, nhìn về phía ngữ diên vết thương trên mặt vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, trên mặt của nàng trắng bệch không có chút huyết sắc nào, hắn vươn tay ra kéo tay nàng đặt ở bên ngoài chân lại. Phát hiện tay nàng lạnh như băng, làm sao vậy, tay nàng làm sao có thể lạnh như thế, sở thiên nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Ly Ca lo lắng hỏi, không biết, cha không ra nguyên do gì, ta nghĩ, là do nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Phượng Ly Ca nhíu chặt mày phân tích nói, trong lòng cũng lo lắng không thôi, lời của hắn vừa nói ra, quỷ tịch một bên nhịn không được ho khan, Phượng Ly Ca liền đi vào bên cạnh hắn nói, ngươi phải chú ý thân thể của ngươi, ngươi còn chưa có hồi. Phục đâu, bây giờ là thời kỳ nguy hiểm không thể xảy ra sai lầm gì. Phượng Ly Ca nói gấp, sở hạo chết đi đối với hắn đả kích cũng rất lớn, nhưng mà hắn phải thu hồi bi thương đi trị liệu cho ngữ diên nếu không, nàng cũng sẽ theo sở hạo mà đi, cứu cứu nàng, nàng không thể chết được không thể. Quỷ tịch lôi cánh tay của Phượng Ly Ca cầu khẩn nói, chuyện này còn cần ngươi tới cầu ta sao, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chết, chỉ là... Chỉ là cái gì? Quỷ! Tịch lo lắng hỏi, chỉ là nàng đột nhiên mất đi tình yêu trong lòng, lại mất đi đứa nhỏ, chỉ sợ khúc mắc này không thể cởi bỏ, trừ phi, trừ phi có thể cứu sống sở hạo. Phượng Ly Ca đột nhiên nói, tuy rằng lời này có chút đầm rồng hang hổ, nhưng mà là lời muốn nói nhất trong lòng của hắn, hắn thật sự không muốn sở hạo chết. Thứ hai, hắn cũng không muốn làm cho ngữ diên khó chịu, bởi vì hắn biết... Chỉ có sở hạo mới có thể để cho nàng có hy vọng sống sót cùng niềm tin, chấm nghĩ, nếu là tam bảo hợp nhất hẳn là có thể cứu sống sở hạo, còn nữa ta nhơ không lầm, nàng là có năng lực kêu gọi tam bảo, cho nên, muốn cứu sống sở hạo, trước tiên là phải làm cho nàng tỉnh lại, sở thiên đột nhiên nói, Phượng Ly Ca với quỷ tịch nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn hướng sở thiên, hắn, hắn nói cái gì, ngươi có thể nhìn thấy ta, có thể nghe được ta nói chuyện. Quỷ Tịnh mày gắt gao nhíu lại, cảm thấy chuyện này có chỗ nào không đúng lắm, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, hoàng thượng có thể nhìn thấy hắn, đây chẳng phải là có thể nhìn thấy tất cả hồn phách ư? Sở Thiên gật gật đầu, nói tiếp, nếu là chấm giữ được Bồ Đề Lam thì tốt rồi, những lời này nói xong, hắn có chút ảo não, cái gì? Bồ Đề Lam ở chỗ của ngươi? Phượng Ly ca kinh hô, một giây sau, hắn kiên định nói, hoàng thượng, ngươi là Là huyền vũ kia vẫn giúp của chúng ta đúng không? Những lời này nói ra khỏi miệng Phượng Ly Ca như trước cả. Thấy có chút khó tin, đây hết thảy cũng quá kỳ diệu đi, ngươi là huyền vũ. Huyền vũ, quỷ tịch cũng run run đứng dậy nhìn về phía này thiên tử một quốc gia, sở thiên gật gật đầu, lại nhìn về phía Ngư Diên, huyền vũ thì như thế nào, vua của một nước thì như thế nào, cho dù có năng lực lớn giờ phút này cũng nhận ra chấm là nhỏ bé cỡ nào. Các người thấy không, bên ngoài hiện tại loạn thành bộ dáng gì nữa, yêu ma quỷ quái trải rộng thế gian, chỉ sợ, thiên hạ này đang một bước, tiến về phía hủy diệt. Nghe thấy vậy, Phượng Ly Ca quỳ một chân trên đất nhìn về phía sở thiên nói, Hoàng thượng, người duy nhất có thể xoay càn khôn chỉ có nàng, hờ ách, nghe được Phượng Ly Ca nói như vậy, sở thiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn khó hiểu hỏi, chỉ giáo cho, sư phụ từng trước khi Lâm Trung đã báo cho biết, Tường Vân Quốc sẽ có một loạt tai nạn ngập đầu, có thể thay đổi biến tai họa chỉ có từ kiếm xác nhập, bốn người toàn tâm toàn ý không hề tạp niệm, mang, theo niềm tin như vậy mới có thể cứu vớt muôn dân, mặt khác quan trọng nhất là gặp được linh nữ. Nói xong, Phượng Ly Ca nhìn về phía ngư Diên trên giường nói vẫn chưa nơi tiếp, bởi vì hắn biết, bọn họ đều biết, nàng chính là linh nữ, tuy rằng khó hiểu linh nữ trong miệng hắn đến tột cùng là khái niệm gì nhưng Sở Thiên lại nhìn chằm chằm Ngư Diên ánh mắt không rời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang nàng thực đặc biệt ngươi là Huyền Vũ ngươi cũng đã gặp không phải sao Phượng Ly ca hỏi lại đúng vậy a nàng thật sự rất đặc biệt Sở Thiên gật đầu đồng ý nói cho nên nàng quả quyết không thể chết được nàng có thể cứu vớt dân chúng không phải sao Quỷ Tịch chậm rãi đi tới bên người Ngư Diên trong lòng đau đớn không thôi nha đầu ngốc này Đúng rồi quỷ tịch, ngươi có thể tra được hồn phách sở hạo ở nơi nào không? Phượng Ly ca hỏi vội, quỷ tịch lắc đầu, loại tình huống giống như hắn, hồn phách chỉ có 7, 7 49 hôm sau, mới có trí nhớ, hồn phách lúc trước là không hề có trí nhớ, hơn nữa, nếu muốn cứu hắn nhất định phải nhanh, nếu không, một khi hắn bị kéo đi đầu thai rồi, như vậy, cho dù nàng tỉnh, cũng vô lực, quỷ tịch nhắc nhở, nghe thấy vậy, Phượng Ly ca nói gấp. Ta nghĩ, muốn cho nàng tỉnh lại chỉ có thể dùng cách kêu gọi, quỷ tịch gật gật đầu ngồi xổm bên giường lôi kéo tay lạnh léo của nàng giọng la lên, Ngư Diên tỉnh rồi, chớ ngủ, mặt trời chiều lên đến mông rồi, ngữ Diên, ngươi, không phải thích sở hạo ư, ngươi muốn cứu hắn ư, ngươi có thể cứu hắn, thật sự có thể, quỷ tịch từng tiếng ở bên tai nàng nhẹ giọng kêu lên, sở thiên nghiêng đầu sang chỗ khác trong lòng khó chịu không thôi. Hắn đứng dậy đi vào cửa sổ phía trước cúi đầu, trong lòng buồn chán lấp kín, mà phượng ly ca thì tại phòng trong đốt hương, quỷ tịch vẫn lộ ra ý cười lối kéo tay nàng nhẹ nhàng kể ra chuyện tình đã qua, đáy cốc hỏa diễm, quỷ vực, vân vân, hắn nói rất là động tình, hắn, như vậy làm cho hai nam nhân trong phòng đều có chút lòng chua sót, sự tình này mọi người đều rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ một cái âm dương cách xa nhau, một cái sinh mệnh đe dọa. Ông trời, ngươi thật sự muốn tường vân quốc diệt vong sao, nhà đầu ngu ngốc ngươi cho rằng như vậy là sở hạo có thể sống sao, ngươi không phải muốn đi gặp thái tự ư, ngươi không phải nói muốn bảo vệ cha mẹ ngươi ư, ngươi này xú nha đầu bất hiểu có biết bên ngoài hỗn loạn không thôi hay không, ngươi có biết toàn bộ tưởng vân quốc bao phủ ở trong bóng ma tử vong hay không, ngươi nếu bất tỉnh, người chết kế tiếp sẽ là cha nương của ngươi hiểu không, thanh âm của quỷ tịch không tự giác gia tăng rất nhiều. Nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống, nha đầu ngu ngốc này, nha đầu ngu ngốc này. Phượng Ly ca đi vào bên cạnh hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của béo lão nhân, Phượng Ly ca liền để cho béo lão nhân cùng Lý Lập tiến vào toàn bộ người còn lại ở lại bên ngoài. "Phượng huynh đệ, ngươi nhất định phải cứu cứu Ngư Diên a, nàng không thể chết được a, nàng trăm ngàn lần không thể chết được a." Lý Lập lôi quần áo Phượng Ly ca sốt ruột quát lão thân cũng van cầu ngươi, diên nhi không thể chết được a, không thể a. phượng ly ca liền đem chuyện vừa rồi nói lại một lần, cũng báo cho biết, muốn nàng sống sót nhất định phải làm cho nàng có y nhi muôn sống sót mới tỉnh lại, chỉ cần nàng sống như vậy, sở hạo cùng muôn dân cũng có hy vọng. nghe vậy, béo lão nhân đi vào bên người quỷ tịch, quỷ tịch liền nâng ông ngồi ở mép giường, sở thiên chậm rãi đã đi tới, bên trong mắt của hắn là đau sót vô tận. Diên Nhi, ông ngoại đến đây, thực xin lỗi ông ngoại đến chậm, ông ngoại hại ngươi mất đi Hảo Nhi, béo lão nhân nghẹn ngào nói, một bên Lý Lập cũng nhịn không được nữa khóc lên, Diên Nhi, nếu ngươi yêu Hảo Nhi liền hãy nhanh tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh, Hảo Nhi mới có thể cứu à, Diên Nhi, ông ngoại van ngươi, cứu cứu Hảo Nhi, cứu cứu Hảo Nhi à, béo lão nhân bắt đầu khóc ồ lên, ông biết nếu thời gian quá dài. Ồn vách hạo nhi chắc chắc sẽ bị kéo đi đầu thai. Ngư Diên ngươi tỉnh lại đi a, ngươi không phải muốn về nhà sao? Chúng ta về nhà, quay về thế giới của chúng ta. Ngươi trở về a? Lý Lập hét lên, nước mắt của hắn mơ hồ hai mắt. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng tiếng gọi ầm ĩ hưng phấn. Tuyết rơi, tuyết rơi, trời mở, đêm sáng. Trong phòng, mọi người kinh ngạc, cũng cho là mình nghe lầm. Vừa mới nhập thu, như thế nào lại có tuyết rơi đâu? Sở thiên nhân giữa lông mày, đi đến cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra trong tích tắc đấy, trong phòng liên tục vang lên một trận thanh âm hút không khí, chỉ thấy ngoài cửa sổ tuyết trắng tung bay, từng trận như bông hoa kéo dài trong suốt không tiếng động lũ lượt rơi xuống đầy trời, gió lạnh cuốn theo từng đóa hoa tuyết, theo cửa sổ lay động tiến vào, quả thật là tuyết rơi, cơ hồ là theo bản năng, mọi người đều đem ánh mắt hồ nghi quang hướng ngữ diên vẫn nằm ở trên giường. Ngẩn ra, phải sợ hãi ngây người, ngư diên hai tròng mắt đóng chặt, vẫn chưa mở ra, đã có một giọt nước mắt như máu dọc theo khóe mắt ngư diên, ôn nhu uốn lượn chảy tràn, dần dần, nước mắt kia càng chảy càng nhiều, huyết lệ đỏ sẫm giống như nước sông không ngăn được, theo hai bên má lan ra, nhập vào bên trong tóc đen, tuyết đầy trời tung bay, trời đất rất tràn ngập màu sắc, huyết lệ kia một chút chảy xuôi. Một giọt nước mắt màu đỏ trói mắt kinh sợ đụng vào trong lòng mọi người, sợ hạo, không cần, không cần bỏ lại ta, không cần, trong gió tuyết, phảng phất từng tiếng kêu theo huyết lệ kia xa xa bay ra mà đi, xuống, mọi người trong phòng toàn bộ khiếp sợ, khiếp sợ là không chỉ vì huyết lệ từ mắt của nàng bất giác chảy xuống, mà là thanh, âm chua xót hò hét kia, ngay cả phượng ly ca kiên cường đứng đầu giờ này. Khắc này hai mắt cũng mông lung một mảnh, trong lòng không biết cái tư vị gì, mà Sở Thiên nhịn xuống chua xót trong lòng quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài bông tuyết trong suốt cửa sổ giống như hồ điệp nhẹ nhàng đang nhảy múa, hắn vươn tay một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào phía trên bàn tay của hắn, rất nhẹ rất nhẹ, chậm rãi, nó hòa tan ở tại bàn tay của hắn biến mất. Ngư Diên, Ngư Diên ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh a. Quỷ tịch vội vàng phản ứng, cầm lấy tay nàng lớn tiếng la lên, thanh âm của hắn có chút run run, trong ánh mắt có bi thống vô tận, mặc cho ai đều không thể không nhìn thấy một màn nàng bi tráng như thế, Diên nhi, Diên nhi đừng tra tấn chính mình như vậy a. béo lão nhân dưới sự giúp đỡ của lý lập run run kêu lên, má ngữ Diên trừ bỏ khóe mắt không ngừng chảy xuống huyết lệ, cả người như trước ở trong ác mộng lầm, bẩm tên sở hào, mỗi một tiếng đều đau triệt nội tâm. Mỗi một tiếng cũng làm cho người ở chỗ này bị run rẩy. béo lão nhân thay thế nước mắt tuôn đầy mặt, ông đã sớm biết trong lòng bọn họ là có đối phương, cho dù hạo nhi uống xong thất tâm cổ, cho dù ngữ duyên không có ý niệm sống trong đầu, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ là có đối phương, mặc kệ sống hay chết, hư phượng ly ca đã đi tới bắt mạch cho nàng, lại bị cảm xúc hóa đột nhiên của nàng mà thay đổi mạch đập khiếp sợ. Không thôi, sao lại thế này, vừa rồi mạch độc của nàng không phải như vậy, vì sao chợt đột nhiên liền biến thành hỗn độn như thế, làm sao vậy, tựa hồ nhận thấy được Phượng Ly Ca nhíu chặt mày, quỷ tịnh hỏi vội, Phượng Ly Ca lắc đầu, không biết sao lại thế này, mạch tượng của nàng đột nhiên không ổn định, nghe thấy vậy, sở thiên liền đi vào trước mặt của hắn nói, để cho ngữ y nhìn xem, hoàng thượng không thể, một màn này giải thích như thế nào, mạch tượng của ngữ riêng. Không giống người bình thường, Phượng Ly Ca nói gấp, vậy làm sao bây giờ, sợ thiên có chút nóng nảy, Hoàng thượng ngươi đừng sốt ruột, ý thuật của Phượng Ly Ca sẽ không kém so với ngự y. Quỷ tịch liền khuyên, béo lão nhân được Lý Lập đỡ đến trên mặt ghế ngồi xuống, Lý Lập nhìn về phía ngữ diên trên giường hôn mê bất tỉnh, cũng không dừng lại chảy huyết lệ, tim của hắn khó chịu không thôi, tại đây mấy ngày này ở chung, hắn đã sớm đem nàng coi là thân nhân, người thân rất. Thân rất thân, cùng xuyên qua mà đến, cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng hôm nay, thật sự để ột mình hắn ở lại cái thế giới này sao, làm sao có thể tàn nhẫn rời em đi, tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao, không rõ hết thảy đều là lỗi của ai, trả giá đổi lấy loại kết quả này, làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương em, tội nghiệp em yêu anh nhiều như vậy, hạnh phúc mất đi hứa hẹn tiêu tan, bảo vệ cho hai người, một người quá, thanh âm khàn khàn của Lý Lập. Thong thả ở bên trong phòng vang lên, mọi người toàn bộ quay đầu nhìn về phía hắn, Lý Lập đi bước một tiêu sái lại đây, trong miệng của hắn như trước hát ca khúc như vậy, hắn thật sự không biết nàng làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không, nếu là không có nhớ lầm một tháng trước nàng còn la hết phải về nhà, trở lại cái thế giới quen thuộc của bọn họ, nhưng bây giờ lại thành bộ dạng này, theo như lời ca khúc này, đây hết thảy rốt cuộc là vì cái gì, nàng trả giá như vậy. Gian khổ như vậy đổi lấy cũng là loại kết quả này sao, thật sự đáng giá không, làm sao có thể tàn nhẫn rời em đi, tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao, không rõ hết thảy đều là ai lỗi, trả giá đổi lấy loại kết quả này, làm sao có thể nhẫn tâm làm thương tổn em, tội nghiệp em yêu anh nhiều như vậy, hạnh phúc mất đi hứa hẹn tiêu tan, không khí trong phòng dừng lại, ca khúc như vậy làm cho tất cả mọi người không biết nên nói cái gì, lý lập cứ như vậy ô nhu hát. Trong lòng một mực yên lặng yên cầu nguyện, sở hạo, ngươi không phải yêu nàng ư, ngươi yêu nàng sao lại để cho nàng khó chịu như vậy, ngươi nếu lại yêu nàng hay chiều cố nàng thật tốt, ngươi nếu lại yêu nàng, lại há có thể thấy nàng lâm vào bên trong ác mộng một mình bi thương, ách, sở hạo trong miệng ngư riêng rốt cục bị thay đổi, mọi người nghe được dên dị yếu ớt toàn bộ lập tức lao đi lên, phượng ly ca lại cầm lấy tay nàng bắt mạch cho nàng, lúc này, hắn nhíu chặt mày rốt cục chậm rãi giãn ra, có hiệu quả rồi. khí tức của nàng bắt đầu dần dần vững vàng rồi. hắn hưng phấn nói, Lý Lập hát nhanh lên à? Phượng Ly ca liền nhìn về phía hắn hét lên, a, hát, hát cái gì? Lý Lập hiển nhiên bị một màn bất thình lình làm cho ngây ra một lúc, nháy mắt đem ca khúc hắn vừa mới hát quên mất. ca hát a, ca khúc của ngươi có ảnh hưởng, hát nhanh lên. Phượng Ly ca lại nhắc nhở đúng vậy, ngươi mau hát à, hát ca khúc nàng quen thuộc, quỷ thịnh cũng hét lên, nhìn về phía ngữ diên mày hơi hơi trao lên, hắn sốt ruột nói, hắn biết lý lập cùng ngữ diên hình như là đến từ cùng một nơi, nếu là như vậy, như vậy, ca khúc của hắn có lẽ có thể nói không chừng làm cho nàng nhớ lại, từ sau khi rời khỏi đáy cốc, thính lực này vẫn chưa có phục hồi trở về như cũ, cho nên lời nói của quỷ Tịch từng chữ một vẫn tiến nhập vào trong lỗ tai của hắn. Vì thế hắn liền hát nhỏ, bởi vì mơ thấy anh rời đi, em từ trong mơ tỉnh lại, xem, gió đêm thổi qua cửa sổ, em có thể cảm nhận tình yêu của anh, đợi cho ngày nào đó già đi, anh không còn bên cạnh em, nghe lời nói dối này, theo chuyện cũ chậm rãi bay đi, bao nhiêu người từng ái mộ dung nhan của em lúc còn trẻ, ai cũng phải thừa nhận năm tháng vô tình biến thiên, bao nhiêu người từng ở bên cạnh anh lúc sống cũng biết cả đời của em ở bên cạnh anh, vì sao lựa chọn ca khúc như vậy? Đó là bởi vì dưới đáy lòng hắn đã có một niềm tin, nguyện ý cùng nàng. Ở lại cái thế giới này, ở trong này có nhiều các bằng hữu đáng yêu như vậy, tất cả mọi người là thiệt tình đối đãi, trở lại thế kỷ 21 nơi đó có mấy bằng hữu sẽ đối đãi được như vậy không? Hắn đối với nàng không có tạp niệm, thầm nghĩ thời điểm về già còn có thể đến nhà nàng lang thang la cà là tốt rồi. Cá khúc của hắn chậm rãi mà đến, trên giường mày ngữ diên một lần trói chặt thật sâu, mọi người thở cũng không dám thở mạnh xuống, bọn họ sợ kinh động đến nàng, bông tuyết bên, ngoài như trước không ngừng rơi xuống, không khí trong phòng nháy mắt thành đóng băng, tất cả mọi người đều khẩn trương không thôi, sở hạo, sở hạo, không cần, không cần, ngữ diên hét lớn một tiếng đột nhiên ngồi dậy, mọi người tự nhiên bị nàng làm cho hoảng sợ, một giây sau. Quỷ tịch liền lôi kéo tay nàng lo lắng kêu lên, ngư Diên, ta là quỷ tịch, ngư Diên, ngư Diên, Diên nhi, béo lão nhân đứng ở mép giường nhẹ. Nhàng la lên một tiếng, nàng mở hai mắt ra một khắc kia, bông tuyết bên ngoài lặng yên không phát ra hơi thở ngừng lại, mà mắt của nàng cũng không có chảy ra huyết lệ, nàng kinh ngạc nhìn phía trước, ánh mắt cũng chưa nháy một cái, giống như một khúc gỗ, không ai nói chuyện rồi, tất cả mọi người lặng lặng nhìn nàng. Trong không khí tràn ngập mùi khẩn trương, sở hạo, chợt đột nhiên, khuôn mặt ngữ riêng bình tĩnh trước mặt lại nổi lên gợn sóng, nàng lập, tức đem chăn sóc lên đi xuống, ai ngờ nàng căn bản cũng không có sức lực, lập tức liền ngã xuống mặt đất, cử động như vậy làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, quỷ tịch bước lên phía trước nâng nàng, sở hạo, sở hạo ở nơi nào, các ngươi có dẫn hắn trở về hay không, có hay không? Có hay không, ngư Diên gắt gao cầm lấy cánh tay quỷ tịch, lớn tiếng quát, ngư Diên, ngươi buông, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi tìm hắn, ngư Diên mạnh mẽ đem tay mình, rút ra khỏi tay của quỷ tịch, đi bước một hướng phía tước bỏ đi, quỷ tịch thấy thế đau lòng ngã xuống mặt đất, nguyên bản thương tích của hắn nặng mà vẫn chưa lành, nay, thấy bộ dạng của nàng như thế, tâm của hắn đều cuốn thành một mảnh, Diên nhi bình tĩnh một chút. Béo lão nhân liền ngồi xổm xuống đi khuyên, nhưng mà bây giờ trong mắt trong tai nàng nghĩ toàn bộ đều là sở hảo, lời của bọn hắn, nàng hoàn toàn không nghe lọt, ông ngoại, để đấy cho ta, phượng ly ca chậm rãi, đem béo lão nhân dìu dắt đứng lên, một giây sau, hắn xoay người ngồi xuống ôm lấy nàng, sở hảo, sở hảo, ngư duyên trong lòng hắn động lung tung lên, trong miệng vẫn nhớ kỹ tên này, đừng nhúc nhích, ngươi không phải muốn đi thấy hắn ư, ta dẫn ngươi đi. Phượng Ly Ca lần đầu tiên dùng một loại ngư khí có vẻ kiên định, nghe được lời của Phượng Ly Ca, nàng không nhúc nhích nữa, hoàng thượng, Phượng Ly Ca nhìn về phía sở thiên, sở thiên từ trong ánh mắt của, hắn tất nhiên hiểu được nhiều thứ, hắn gật gật đầu nói, chờ một chút, nói xong, hắn quay người đi ra ngoài, hắn biết Phượng Ly Ca có ý gì, vì thế, hắn đi ra ngoài đem toàn bộ mọi người ở sở phủ phân phát. Làm cho toàn bộ bọn họ đi đến khách sạn nghỉ ngơi cùng với chờ đợi tin tức, mà Tào công công chủ yếu phụ trách trong giữ sở phủ nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào sở phủ, hắn cùng với Phượng Ly Ca đều nghĩ giống nhau, ngư Diên có được hai trong bảo khố có thể. Kêu gọi tam bảo cùng với đặc thù của nàng quả quyết không thể để cho người nhìn thấy, nếu không, chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều mầm tai vạ, hạ nhân bên trong sở phủ cùng, với xảo lão thái bọn họ toàn bộ bị phân phát ra khách sạn. Toàn bộ bên trong sở phủ nhất thời liền im lặng không thôi, Phượng Ly ca lúc này mới ôm ngữ diên chậm rãi hướng đại sảnh đi đến, mọi người liền đi theo qua, xuyên qua đình viện, Phượng Ly ca ôm nàng bước chân nặng nề hướng linh cữu màu đen trong đại, sảnh kia chậm rãi mà đi, ngay tại thời điểm sẽ tới trước mặt linh cữu, ngữ diên kéo kéo vạt áo Phượng Ly ca ý bảo hắn buông nàng ra, Phượng Ly ca tuy nói có chút bận tâm nàng, nhưng như trước nghe theo lời của nàng để nàng xuống dưới. Ngữ Diên đi từ phía sau đi bước một về phía trước, khoảng cách ngắn ngủn, nàng té ngã nhiều lần, nhưng đều rất nhanh đứng lên, phượng ly ca vươn tay để hỏi người không cần đi qua, bởi vì hắn biết, hiện tại nói cái gì, nàng đều nghe không vào. Trong nội tâm nàng có một sự đau lòng mạnh mẽ, mà bọn họ phải đợi để cho nàng phát tiết ra đi, sờ soạn chăm chú Linh cứu Ngư Diên chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, ánh vào mắt của nàng là cái vẻ mặt bình tĩnh lộ nụ cười thản nhiên kia. Nước mắt của nàng lại lặng yên chảy xuống, càng ngày càng nhiều, mọi người ngước mắt nhìn về phía không chung nơi tuyết lớn đang cấp tốc bay ở dưới, trong lòng tất cả đều cùng khí trời giống nhau, hàn băng đến xương, sở hạo, tỉnh, đi, chớ ngủ, chàng xem, bông tuyết thật đẹp a. chàng nhìn thấy sao, sở hạo, có phải chàng tức giận hay không, có phải bởi vì ta đã làm mất đứa nhỏ, mà chàng không để ý tới ta hay không? Âm điệu ngữ diên run run quanh quẩn ở trong đại sảnh trống vắng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chúng ta, chúng ta sinh thêm một đứa nữa được không, chàng đừng ngủ được không, làm sao vậy, ở nơi này của chàng tại sao có thể có cái lỗ nhỏ, có đau hay, không, ngữ diên hoảng hốt vút cái miệng vết thương ở ngực sở hạo kia, huyết lệ trà trà chảy xuôi theo, chàng không thể ngủ, đang ngủ sẽ chết, đang ngủ sẽ chết đúng hay không? chàng nói ngươi yêu thích ta vậy sao chàng có thể bỏ ta đi làm sao có thể a chợt đột nhiên ngư diên giống như là mất đi không chết gắt gao lôi vạt áo sở hạo lớn tiếng quát tiếp theo bôn phía khóc lên quỷ tịch bước lên phía trước ôm nàng đừng khóc van cầu ngươi đừng khóc lòng quỷ tịch đang ở trong tiếng khóc của nàng run nhẹ nhẹ nước mắt mọi người lại chảy xuống phượng ly ca quay đi không đành lòng thấy nàng như vậy sở thiên cũng như thế Béo lão nhân chậm rãi đi tới trước mặt của nàng ngồi sổm xuống lôi kéo tay nàng, diên nhi, diên nhi, ngữ diên chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía béo lão nhân, môi run run không thôi, ông ngoại, thực xin lỗi, thực xin lỗi, hài tử ngốc, đừng nói thực xin lỗi cái này cũng không, trách ngươi, béo lão nhân liền khuyên, ngữ diên nghe thấy vậy, cũng nhịn không được nữa gắt gao lôi quần áo quỷ tịch tựa vào của trong lòng của hắn lớn tiếng khóc nói là ta, là ta hại chết sở hảo, lỗi của ta, đều là lỗi của ta, đứa nhỏ, đứa nhỏ ta cũng vậy không bảo vệ được, ô ô ô, nàng khóc vô cùng là thương tâm, đau triệt nội tâm, loại tiếng khóc này làm mấy vị nam nhân lại chảy nước mắt xuống, Ngư Diên đừng khóc, đừng khóc được không, thanh âm quỷ tịch ô nhu, ngữ Diên nghe thấy vậy lau nước mắt ngước mắt nhìn về phía quỷ tịch, Quỷ Tịch mỉm cười, nhưng mà cười như vậy so với khóc còn khó coi gấp trăm lần, hắn thay nàng lau đi huyết lệ chua xót cười cười, "Ngươi khóc bộ dạng quá xấu, sở Hạo sẽ ghét bỏ ngươi." Ngư Diên nghe vậy cái mũi đau sót lại khóc lên, Quỷ Tịch liền ôm nàng nhẹ nói, "Nhà đầu ngốc khóc cái gì đâu, ngươi có thể cứu sống hắn, ngươi có thể dể cho tình yêu của các ngươi lặp lại một lần." Quỷ Tịch nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nàng nói, "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Ngư Diên nâng mắt lên nhìn về phía hắn run run hỏi, quỷ tịch lau nước mắt của nàng nói, đứa ngốc, ngươi chẳng lẽ quên mất trên thế giới có Tam Bảo đấy sao, mà ngươi, có khả năng là chủ nhân của Tam Bảo, ngươi có thể kêu gọi Tam Bảo, chỉ cần Tam Bảo tề tựu là hắn có thể sống lại. Quỷ Tịnh ăn ủi nói, ngư Diên nghe nói kinh ngạc nhìn hướng quỷ Tịnh, tiếp theo nhìn nhìn Phượng Ly Ca, Phượng Ly Ca khẽ gật. Đầu, mà một bên sở thiên cũng gật gật đầu nhìn về phía nàng, thật vậy chăng, chỉ cần có thể kêu gọi tam bảo còn có thể cứu hắn sao, nháy mắt, trong lòng của nàng liền bốc cháy lên hy vọng, cũng lập tức đưa ánh mắt rời về phía sở hạo nằm ở trong linh cữu, sở hạo, chàng đã nghe chưa, chàng không thể bỏ ta xuống, ta nói rồi sinh tử không quan tâm, nhưng ta nhất định sẽ không bỏ lại chàng, nhất định sẽ không. Hy vọng, ngư Diên lại có ý nghĩ sống sót, nàng lau đi nước mắt hai má, lúc này mới chú ý tới bông tuyết bay trên bầu trời, cùng với từng tầng màu trắng trên mặt đất kia tuyết rơi, làm sao có thể có tuyết đây, ngư riêng nghiêng đầu nhìn về phía quỷ tịch dò hỏi, nàng nhớ rõ đây mới là nhập thu, nhưng vì cái gì mà bên ngoài lại có bông tuyết lớn như vậy, mà trên mặt đất sớm nhộn trắng một mảnh, ngươi, nước mắt của ngươi, quỷ tịch hơi hơi nhíu mi nhìn về phía nàng nói. Nghe thấy vậy, ngữ diên đưa tay nhìn nhìn đụng vào nước, mắt lúc trước, lúc này mới phát hiện trong tay mình dính đầy máu, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là vết máu sở hạo, ngươi chảy xuống là huyết lệ, quỷ tịch đột nhiên nói, máu, huyết lệ. Nghe thấy vậy, ngữ diên run run chạm vào nước mắt trong hốc mắt một chút, rồi lại đột nhiên phát hiện đều giống như bình thường không hề khác nhau à, một màn này cũng làm mọi người ở đây lại sừng sốt, sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng chảy ra là huyết lệ, như thế nào lập tức liền, thay đổi, ngư riêng nhìn thấy mọi người giật mình ánh mắt lại khó hiểu, làm sao vậy, ta nghĩ chỉ có khi nàng nàng đau triệt nội tâm mới có thể chảy ra huyết lệ đi. Phượng Ly Ca nhìn về phía những bông tuyết nhỏ đang bay tản trên bầu trời bay xuống, dưới nói, tuy rằng nàng lúc trước có chút không hiểu được bọn họ đến tổn cùng đang nói cái gì, nhưng mà vừa rồi Phượng Ly Ca nói, nàng lập tức hiểu được sao lại thế này rồi. Chỉ là huyết lệ từ trong miệng hắn xác thực làm cho, người ta không thể tưởng tượng được, quỷ tịch, đỡ ta đứng lên, ngư diên không muốn nghi tới chuyện tình quỷ dị này, hiện tại tất cả tâm tư của nàng đều làm cách nào kêu gọi tam bảo làm cách nào, để cứu sống sở hạo, vì thế sau khi quỷ tịch nâng nàng vừa mới đứng vững, nàng nhìn mọi người chậm rãi mà kiên định nói, đem sở hạo đưa vào phòng của ta, ta cần kêu gọi tam bảo, ngư diên ta nghĩ cần từ từ thân thể của ngươi hiện tại thật sự không thích hợp lời của phượng ly ca nói chỉ một nửa liền không nói nữa nhưng mà lo lắng của hắn tất nhiên có đạo lý của hắn phượng ly ca không cần lo lắng cho ta ta không sao nói xong nàng nhếch mắt thấy về phía sở thiên nhất thời trong mắt xuất hiện khác biệt hoàng thượng hoàng thượng tại sao lại ở chỗ này sở thiên đi lên nhìn về phía ngữ diên thành khẩn nói cầu xin ngươi phải cứu sống sở hạo Nếu không tường vân quốc này sẽ hoàn toàn bị diệt vong, ngư khí của hắn rõ ràng có chút, thương cảm cùng bất đắc dĩ thật sâu tường vân quốc diệt vong, sao lại thế này, chẳng lẽ là ôn dịch không có cách nào không chế sao, ngữ diên liền lo lắng hỏi, việc nàng hôn mê một chút, làm sao có thể liên lụy đến diệt vong, nhưng lại cùng sở hạo có liên quan, chẳng lẽ sở hạo có thể ngăn cản sao, cung vương phi. Để cho chúng ta nói cho ngươi nói đi tào công công chăm chú nhìn nàng gật đầu, liền đem toàn bộ chân tướng sự tình nói ra một lần, cái gì, Hoàng thượng ngươi, ngươi là huyền vũ kia đã từng cứu chúng ta, chuyện này thật sự khó làm cho người ta tin tưởng, tất cả cũng quá kỳ diệu rồi, hơn nữa quỷ vương quanh đi quẩn lại làm mọi thứ mục đích là muốn làm gì, hẳn nghi muốn gieo rắc ôn dịch mang hồn phách đến là muốn cho dân chúng lâm vào sợ hãi mà xưng đế sao. Cho nên, chấm cầu xin ngươi nhất định phải cứu sống sở hạo, kinh thành hiện tại không chỉ là ôn dịch cùng với thủ hạ của quỷ vương, mà ngay cả toàn bộ yêu ma quỷ quái. Trong địa ngục đều sông lên kinh thành, may mắn chút huyết lệ vừa rồi của ngươi, mới khiến cho bầu trời đục ngầu này là sáng sủa một chút, hiện tại dân chúng trong kinh thành lòng người bàng hoàng, chấm chỉ sợ lúc này đây, tường vân quốc sẽ xuất hiện đại nạn trước nay chưa từng có, sợ tất cả con dân sẽ bị liên lụy. Sở thiên nhìn về phía nàng nói ra lo lắng trong lòng cùng với hy vọng thâm hậu đối với nàng mang, tại sao có thể như vậy, ngữ Diên nghe thấy vậy không khỏi đem, mày gắt gao rồi dám thành một đoàn, hoàng thượng nói không sai, cho nên, lúc này đây cả quốc gia tường vân quốc này còn cần ngươi, nên ngươi phải chăm sóc mình, Phượng Ly Ca mở miệng nói, ngữ Diên nhìn về phía sở thiên lại nhìn Phượng Ly Ca một chút, khẳng định gật đầu, yên tâm, không cần các ngươi nói. Ta cũng vậy sẽ dùng hết tất cả khí lực cùng năng lực làm cho hắn tỉnh lại, nhất định, những lời này của nàng nói vô cùng kiên định, như là ở tự nói với tâm mình, đã có cơ. hội này, nàng trăm ngàn không thể mất đi, hiện tại kinh thành rất nguy hiểm, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Nói xong, ngữ diên nhìn về phía Phượng Ly Ca, Phượng Ly Ca thấy thế trong lòng cho dù mọi cách lo lắng cũng chỉ có thể gật đầu, bởi vì hắn biết. Kinh thành đã bắt đầu lâm vào nguy cơ rồi, nếu chờ lâu một giây như vậy, hậu quả sẽ là không tưởng tượng được. Ngư Diên thấy thế cảm kích gật đầu, Tào Công công liền để cho Phượng Ly Ca đem thi thể Sở Hạo nâng dậy. Thân thể của hắn khỏe mạnh cường tráng võ công rất cao, vác một người hẳn là không vấn đề gì, nhưng lại bị nhất kiếm ngăn trở. Hắn vẫn đứng ở một bên quan tài của Sở Hạo không nhúc nhích, như là một pho tượng đá. Nghe được phải cõng sở hạo, hắn tự nhiên dẫn đầu xoay người, tào công công thấy thế cũng không nói gì, giúp Phượng Ly Ca đem thi thể sở hạo, đỡ đến trên người của hắn để cho hắn cõng đi trước đến kim huyền của ngư diên. lý lập thấy thế liền đỡ lấy béo lão nhân theo đi, qua, tào công công thấy thế lại đem đại môn khóa chặt lại tiếp theo, liền đi theo phía sau sở thiên vội vã tiến đến, quỷ tịch thì tại lúc Phượng Ly Ca dìu đỡ đã đi bước đến kim huyền. Một hồi gọi hồn sắp bắt đầu, nhưng tâm hắn lại đột nhiên ẩn ẩn bất an, cảm giác sự tình tựa hồ không đơn giản giống như bọn họ nghĩ vậy, làm sao vậy, Phượng Ly Ca tựa hồ nhận thấy được hắn không thích hợp vì thế liền quan tâm hỏi, không, không có gì, hắn liền trả lời, thật vậy, chăng, nhưng mà ta xem sắc mặt của người không được tốt lắm, Phượng Ly Ca có chút không yên tâm hỏi, không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Quỷ tịch mỉm cười cho hắn nụ cười an tâm, nhưng trong lòng như trước không thể bình tĩnh, hắn không biết mình tại sao lại xuất hiện loài lo lắng này, cảm thấy được phía sau sẽ có tai họa lớn hơn nữa, với lại, loại cảm giác này rất là mãnh liệt, giống như nói cho hắn biết, rất gần, rất gần, quỷ tịch, phượng ly cả thầy hắn có, sai sót liền gọi lên. A đúng, thực xin lỗi A. chúng ta theo sau đi, bị gọi lên quỷ tịch đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đã đi trước mất rồi, vì thế liền bước chân nhanh hơn đi theo Phượng Ly Ca đang đi, nhưng trong lòng đang an ủi bản thân, hẳn là quá mệt mỏi, cho nên mới sinh ra suy nghĩ miên man đi, vì thế, hắn hít một hơi thật sâu rất nhanh đi theo.